Con đường bá chủ. Chương 3421, sông yêu tổ. Bất hủ thần chiến lại buồn phát. Nhưng lần này, chiến trường diễn ra ở dòng chảy thời không, nơi quỷ tích luân hồi giao thoa cực mạnh, mỗi một biến cố nhỏ xảy ra cũng có thể khiến quá khứ vị lai bị tác động, hung hiểm vô cùng. Ở nơi như thế, ưu thế không thể nghi ngờ sẽ nghiêng hoàn toàn về phía loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ, khi bọn hắn là nhân vật cấp bất hủ chủ tu hai cổ lực lượng này. Trong khi đó, bất hữu yêu tổ dù có được các loại huyết mạch thiên địa dị chủng liên quan đến thời không nhưng vẫn khó lòng so sánh. Lại thêm một đấu hai, bất lợi vô cùng. Loạn thế trưởng, loạn thời thần chủ trực tiếp phát động thế công cực mạnh. Một trưởng vừa ra, mang theo đại đạo loạn lạc với đủ loại dòng thời gian khác nhau, có thời gian gia tốc hàng vạn lần, có thời gian nghịch đảo hàng vạn lần, có thời gian ngưng động tại chỗ. Rơi vào dòng thời gian loạn như vậy. Dù là cơ thể của bất hủ thần cũng khó lòng chống nổi, bị sự hỗn loạn của thời gian phanh thay thành vạn mảnh. Cùng không quyền, cùng không thần chủ gầm lên, một cánh tay nâng lên. Bên trong bắp tay của hắn có hàng trăm vạn tầng không gian chồng chất và dồn nén như một lò xo cực đại. Nhất quyền đấm ra, trăm vạn tầng không gian bùng nổ bắn phá, quyền kình mang tính hủy diệt không cách nào hình dung. Đối mặt hai loại công kích như vậy, bất hủ yêu tổ nhét mép lạnh lùng. Quyền năng của tất cả dị chủng bạo pháp huyết mạch hỗn thế tứ hầu tiến hành phân thân, hàng vạn tôn yêu điểu gào thét lao ra, tung trưởng đối kháng loạn thế trưởng. Sức mạnh của đại lực thánh sơn thú sôi trào, cường hóa da thịt như sắc thép, trên cơ thể nổ ra vô số phù văn và trận văn nhờ sự linh hoạt của thiên địa trư. Lại kích hoạt pháp thiên tướng địa như hỗn độn thú, một quyền thô bạo đấm ra, ngạnh kháng cùng không quyền, đùng, như thiên thạch cùng sao băng và đập, quyền kinh nổ tung. Cùng không thần chủ liên tục lùi bước, mà Bất Hủ yêu tổ cũng chảy máu không ngừng, cơ thể khổng lồ teo nhỏ dữ dội, lại có thể miễn nhiễm đau đớn. Loạn Thế trưởng đã nghiền nát tất cả phân thân, loạn thời thần chủ gia tốc hàng vạn lần thời gian, di chuyển nhanh hơn tàn ảnh ám sát từ phía sau. Cúc, Bất Hủ yêu tổ lạnh lùng, hư ảnh địa ngục hồn thú từ cơ thể gào thét lao ra, thiêu đốt linh hồn, vùng trảo trưởng vào đầu đối thủ. Ngay lúc đó, Cùng không thần chủ đã lao đến trực diện. Không gian chồng chất tầng tầng lớp lớp đè xuống, hai tay cùng lúc đấm ra, lần này là ngàn vạn tầng không gian trong đan điền dồn nén đến cực hạn oanh tạc. Bất hủ yêu tổ vội vàng phản ứng, yêu trảo vồ ra, ngàn vạn yêu văn bao phủ ngạnh kháng. Nhưng trong cùng cảnh giới, thực lực của hai vị bất hủ thần khi liên thủ thật sự quá mạnh. Bất hủ yêu tổ song quyền khó địch tứ thủ, bị hai cổ lực lượng nghiền ép một trước một sau, phóc. Cơ thể hỗn độn thú của hắn lại hóa thành biển máu bắn ra khắp nơi, đã teo nhỏ lại thành trạng thái bình thường. Người rất mạnh, nhưng muốn lấy một địch hai trong bất hủ cảnh, khác nào người si nói mộng. Loạn thời thần chủ hư lạnh. Màu cút khỏi dòng luân hồi, đừng làm phiền hai người bổn tọa. Lấy một địch hai, bất hủ yêu tổ cười nhạt. Lão Phu thấy chưa chắc, gấy, đúng lúc này, từ thể nội của lão vang lên tiếng gấy thanh thúy ngút trời. Phía sau lưng, hư ảnh đại điểu một mắt, một cánh, một chân hiện ra, xoẹt xoẹt, đại điểu như đang phá sát, một bên mắt, một bên cánh, một bên chân còn lại trồi ra, bắt đầu hoàn thiện. Bất hủ yêu tổ ngửa đầu gáy vang, từ cơ thể lão hiện ra một thân ảnh, thình thịch, tim đập cùng tim. Chiến lực bạo phát Thân ảnh kia nâng lên đôi ngọc thủ tinh tế thon dài, vung ra liệt trảo. Oành oành! Bất Hủ yêu lực vô thiên cái địa đem hai vị thần chủ đẩy lùi, đồng tử trong mắt bọn hắn mãnh liệt co lại. Chỉ thấy thân ảnh vừa xuất hiện chính là vị mỹ phụ tuyệt sắc lần trước ngồi cùng Bất Hủ yêu tổ bên trong vọng vân cốc. Các ngươi lại là bị giật điểu, cùng không thần chủ nghiêm nghị quát. Kiến thức của Bất Hủ thần quả thật không tệ, vừa nhìn thấy mỹ phụ xuất hiện từ thể nội của yêu điểu đã nhận ra vấn đề. Không sai. Thế gian đều biết bất hữu yêu vực có bất hữu yêu tổ trấn thủ, nhưng lại không biết rằng bất hữu yêu tổ thực ra có đến hai vị. Bọn họ là một đôi phu thê, tuy hai mà một, từng là tọa kỵ của vạn đạo thần chủ. Thần thú thượng cổ, bị dựt điểu. Bị dựt điểu có hai điểu cùng thân, tình cảm gắn bó bền chặt, cùng sống cùng chết. Hoàng tộc của bất hữu yêu vực là hậu Duệ của vị bị dựt điểu này, nhưng vì trước đó cả hai đã sở hữu nhiều loại huyết mạch yêu tộc khác dẫn đến sự đa dạng truyền thừa, hậu nhân đã không có ai kế thừa huyết mạch Bỉ Dực. Và đương nhiên khi chiến đấu cùng nhau, Bỉ Dực Điểu tương ứng với hai vị bất hữu thần, thực lực sẽ tăng mạnh lên gấp đôi nhờ vào sự gắn kết thần kỳ giữa phu thê Bỉ Dực Điểu. Đây là điều rất ít người biết được, năm đó Vạn Đạo Thần Chủ một tay quy tắc chi lực xuất quỷ nhập thần, người ngoài vô pháp thăm dò nội tình của nàng, cũng không thể thấy rõ chân thân tọa kỵ của nàng. Trước đó khi ghé qua Vọng Vân Cốc, Ba vị bất hữu thần cũng chỉ nghĩ Mỹ Phụ này là ái thiếp hay thị nữ của yêu điểu mà thôi. Không hề ngờ được nàng cũng chính là yêu điểu. Yêu điểu không phải một vị, mà có tận hai vị. Mỹ Phụ vừa hiện thân, xung quanh nàng bảo khởi thiên địa dị tượng, vô vàng hư ảnh dị chủng hiện ra. Cùng với dị chủng của phu quân mình, bắt đầu hòa quyện. Khoảnh khắc đó, gào rống hú lệ khiếu. Tất cả thiên địa dị chủng đều biến dị. Thực lực so với nguyên bản gia tăng theo cấp số nhân, giết, phu thê đồng tâm, chiến lực bùng nổ lao vọt đến. Bất hủ song thần ấn Song điểu Hàn lâm, đôi cánh loạn vũ, một đại ấn khổng lồ tập hợp sức mạnh và quyền năng của hai vị bị dựt điểu hiện ra, phong tỏa càng khôn, trấn thẳng xuống đầu đối thủ. Loạn thời thần chủ cùng cùng không thần chủ cắn răng. Nghịch thế thần thông, nghịch chuyển càng khôn. Nghịch thế thần thông, không ngột khốn đạo. Hai môn thần thông hàng đầu được thi chuyển. Nghịch chuyển càng khôn của loạn thời thần chủ muốn cưỡng ép phản ngược bất hủ song thần ấn trở về đối thủ. Trong khi đó, không ngục khốn đạo có thể hóa thành lao một vây khốn không gian, vô hiệu hóa năng lực từ vô số huyết mạch của thiên địa dị chủng. Nhưng mà ngay khi thủ đoạn của bọn hắn được triển khai, hai vị bất hủ yếu tổ lại nhét mép. Đừng quên chủ nhân của chúng ta là ai. Phu thề kết hợp, thời không quy tắc của bọn hắn bỗng nhiên thăng cấp dữ dội. Cùng lúc trưởng ra, lúc này, thời không quy tắc của bỉ dược điểu thậm chí có thể sánh ngang bất hủ thần trong lĩnh vực thời gian và không gian như loạn thời và cùng không. Có thời không quy tắc bá đạo như vậy tác động, hai môn nghịch thế thần thông đều bị vô hiệu hóa. Thân là tọa kỵ của vạn đạo thần chủ, bọn họ được học hỏi quy tắc cao cấp nhất ở đa dạng lĩnh vực, bao gồm cả thời gian và không gian. Chỉ là học từ vạn đạo thần chủ. Thời không quy tắc của bị dựt điểu đã sánh ngang với hai vị bất hữu thần. Có thể thấy vào thời kỳ toàn thịnh, vạn đạo thần chủ khủng bố đến mức nào? Mọi thứ nói thì dài, xảy ra lại rất nhanh. Hai vị thần chủ không ngờ bị dựt điểu lại chấp trưởng quy tắc cường hoành như thế, vô hiệu hóa cả nghịch thế thần thông của mình. Đùng, bất hữu song thần ấn dán xuống. Bất hữu yêu lực cùng bạo nổ tung, chung vùi hai vị thần chủ vào trong đó, răng rắc. Dòng chảy luân hồi vặn vẹo không ngừng, dư ba chiến đấu của bốn vị bất hủ thần khiến nó chịu không ít áp lực. Phản vệ đến từ thời không hỗn độn bắn ra, bị giựt điểu cảm thấy toàn thân trầm trọng, khóe môi hai người rỉ máu. Bất hủ thần vật của bọn họ không thiên về thời gian và không gian, thế nên chiến đấu ở nơi này càng lâu sẽ càng bất lợi. Nhưng lúc đối thủ suy yếu, thừa cơ tấn công, hung hăng lao đến. Vô cùng đột ngột. Loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ từ trong vụ nổ sông thẳng ra ngoài Toàn thân không một vết thương, khí tức bất hủ uy nghiêm, cổ lãnh đến cực hạn đang bàn trướng Đồng tử phu thê bất hủ yêu tổ co lại Chỉ thấy trên tay loạn thời thần chủ, một chiếc đồng hồ cách trôi nổi lơ lửng Ở phía bên cạnh, cán cân không gian cũng hiện diện trong lòng bàn tay của cùng không thần chủ Bất hủ thời không đã tạo ra một hố đen thôn vệ toàn bộ uy lực từ chiêu thức vừa rồi của bỉ dựt điểu. Chấp trưởng bất hủ thần vật trong tay, hai vị thần chủ cười gần. Trận chiến lúc này mới thật sự bắt đầu, Lạc Nam không biết đang có bất hủ thần kịch chiến. Sau đã nhận được cuộc hẹn của tiêu tài thần nhân, cùng đối phương tiến hành giao dịch. Cái giá phải trả cho những vật phẩm theo yêu cầu lên đến tận 5 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm cho bốn món, đều là hàng độc nhất vô nhị, thuộc nguyên liệu luyện khí tiệm cận cấp bất hủ. Trong đó ba thứ lần lượt là tinh thần xa, chung cực ngũ hành khí và hỗn độn vẫn thiết thuộc về bất hữu thần tháp. Đa đạo thạch thuộc về vạn đạo lưu ly bình. Không thể ngờ, thân phận của đạo hữu nằm ngoài tưởng tượng của ta, tiêu tài thần nhân nhìn lạc nam cảm tháng. Ban đầu nghĩ rằng hắn là yêu nghiệt của hồng môn cổ tộc, sau đó lại liên tưởng hắn đến các thế lực chuyên bồi dưỡng nữ nhân, nào ngờ vị này lại là bất hữu chi chủ, bên cạnh còn có hồng nhan liên quan đến vạn đạo thần chủ. Nói về danh vọng, sau trận đại chiến ở dục giới, Lạc Nam đã được công nhận là đệ nhất nhân dưới bất hữu thần. Thủ mộ nhân đã không thể so sánh với hắn. Nghĩ đến việc được kết giao cùng bất hữu chi chủ, tiêu tài thần nhân cũng cảm thấy kích động vô cùng. Ha ha, chút thành tựu mà thôi, Lạc Nam nhẹ lắc đầu. Gần nhất có tin tức gì thú vị không đạo hữu. Có không ít, tiêu tài thần nhân vuốt cầm, nói thẳng. Đầu tiên là thông tin về vạn đạo thần chủ lan truyền khắp nơi, dẫn đến những vị bất hữu thần từng ôm lòng ái mộ ngài ấy trong quá khứ liên tục xuất thế. Khóe miệng lạc nam co giật, trong đầu vô thức hiện lên thân ảnh tên cực hàng băng đế. Không cần phải đoán cũng biết tin tức này nhất định là do đại dục lão tổ truyền ra để ám hại, gây phiền toái cho hắn. Bởi vì Vân Tiêu lộ diện ở dục giới, mà trận chiến đó chỉ còn lại một mình đại dục lão tổ sống sót. Tiếp theo mới là tin động trời, Hồng Mông Đạo Tổ tiêu diệt vạn vũ giáo, tiêu tài thần nhân ngữ xuất kinh người. Cái gì? Không chỉ Lạc Nam, mà ngay cả thần huyền huân cũng lắp bắp khi nghe tin. Không sai, tiêu tài thần nhân khẳng định. Mông Mông Đạo Tổ chẳng biết vì sao như điên cuồng, bất chấp tất cả đột kích vạn vũ giáo, dùng một chiêu nguyên thủy vạn tổ ấn trấn sát tất cả, chỉ còn vạn vũ chi chủ và thủ mộ nhân sống sót. Hơn nửa đối phương còn buông lời đe dọa các thế lực bất hủ khác, chỉ cần bọn họ để lộ sơ hở, lão ta sẽ lập tức đột kích. Các nội tình bất hủ có ân oán với hồng mông cổ tộc đang đứng ngồi không yên, tiếng thoái lưỡng nan Ha ha ha, lạc nam nhịn không được phá lên cười to. Bọn chúng vậy mà chó cắn chó rồi. Thế gian có lẽ chưa hiểu động cơ của hồng thương minh, nhưng hắn thì quá rõ ràng. Hồng mông cổ tộc đã bị mình diệt gần như sạch sẽ. Chỉ còn sót lại ít ỏi một vài thành viên. Nên hồng thương minh giận quá hóa cuồng, chuyển sang trúc giận lên những kẻ phản bội, đã dùng ép hồng mông cổ tộc phải trốn xuống hỗn độn. Tin tức này rất tốt, thần huyền huân cười nói. Lạc Nam cũng hài lòng gật gù. Có một bất hữu thần như chó điên thay mình quấy rối những đại địch, tạo thời gian và khoảng trống để phát triển, còn gì tuyệt vời hơn. Hai tin tức này có thể nói là một tốt và một xấu. Nguyên nhân đều do bản thân mình gây nên Tin xấu là sẽ gặp những tên như cực hàng băng đế Tin tốt là đám đại địch thật sự đang phải đề phòng hồng mông đạo tổ làm càng Đa tạ, hai tin này đúng là thứ ta cần Lạc nam chắp tay Chỗ quen biết không cần khách khí Tiêu tài thần nhân lắc đầu, lại trịnh trọng nhắc nhở Đạo hữu cũng nên cẩn thận Những nhân vật ngấp ngé vàng đạo thần chủ đều là lão quái vật Tốt nhất đừng đụng độ bọn họ tại chung cực giới Ta hiểu, Lạc Nam gật đầu. Ở hỗn độn gặp phải cực hàng băng đế còn có thể chạy, nhưng nếu đụng mặt ở chung cực giới, một ý niệm của bất hủ thần toàn thịnh sẽ biến mình thành tượng băng. Đừng ảo tưởng lấy tu vi siêu thần viên mãn vượt cấp chiến bất hủ thần, đây là hành vi tự tìm đường chết. Hắn sẽ vẫn phát triển ở hỗn độn, cho đến ngày tầng cuối cùng của bất hủ thần tháp đủ điều kiện mở ra. Tạm biệt tiêu tài thần nhân, Lạc Nam nội tâm cảm khái. lại nghèo rồi 5 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm cho 4 loại nguyên liệu đã rút gần sạch số nguyên thạch còn lại của hắn Bởi lẽ trong thời gian qua toàn bộ hậu cung đột phá siêu thần Tất cả tài nguyên thu được từ hồng mông cổ tộc đã dùng cho các nàng thăng cấp Bồi dưỡng thế giới của các nàng, bố trí hàng trăm chi nhánh truyền tống trận Hắn vốn định dùng nguyên thạch thăng cấp các đạo thuộc tính lên đến bất hủ Nhưng xem ra phải tạm dừng Trước tiên vẫn ưu tiên khôi phục hai món bất hủ thần vật Mục tiêu trọng yếu sắp tới của Lạc Nam chính là trở thành bất hữu thần, sau đó giúp vân tiêu hoàn thiện vạn đạo Lưu Ly Bình, hộ pháp cho nàng đột phá. Đến lúc đó, hậu cung có hai vị bất hữu thần trấn thủ. Dù là tại vũ đài lớn nhất là Trung Cực Giới, vẫn có thể thỏa sức tung hoành. Con đường bá chủ Chương 3422, Sông Yêu Huyết Liên Dòng sông thời gian mênh mông vô tận vẫn liên tục dậy sóng trước đại chiến của bốn vị bất hữu thần. Khi đã xuất động đến hai kiện bất hủ thần vật, thực lực của loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ tại nơi này trở nên đáng sợ đến cực điểm. Bởi vì đây là hai món thần vật có thể bảo hộ bọn hắn khỏi sự phản vệ tại nơi này, đồng thời phát huy được sức mạnh toàn thịnh của cả hai. Đồng hồ cát liên tục đảo ngược trong tay loạn thời thần chủ, mỗi một hạt cát bên trong di động tượng trưng cho một dòng quỹ tích thời gian khác nhau. Thế công do loạn thời thần chủ đánh ra luôn tác động đến quá khứ vị lai. Biến mục tiêu thành đứa trẻ nhỏ vô hại, cũng có thể khiến đối thủ trở thành lão già hao kiệt thọ nguyên mà chết. Trong khi đó cuồng không thần chủ càng nguy hiểm hơn, khi cán cân không gian nghiêng về phía hắn, số lượng tầng không gian bên trong cơ thể trở nên nặng nề, cường đại hơn gấp 10 lần. Ngược lại cán cân ở phía đối thủ bị nâng lên, khiến bọn hắn như rơi vào môi trường chân không trống rỗng, ngay cả việc vận chuyển thần lực cũng trở nên khó khăn. Loạn thời thần chủ cùng cùng không thần chủ lấy lại quyền chủ động, lần lượt áp công, nghiền ép hai vị bất hữu yêu tổ. Hoàng đồng. Loạn thời thần chủ điểm ra một tay. Vèo vèo vèo. Vô số hạt các đại diện cho quy tắc thời gian bắn ra, xuyên vào hư ảnh hàng nghìn loài thiên địa dị trũng. Khoảnh khắc đó, tất cả chúng nó liền bị quay ngược thời gian, trở về trạng thái con non nhỏ bé vô hại, có hư ảnh còn bị nghịch chuyển thành quả trứng. Lão hóa. Lại một tay khác điểm ra, vô số quy tắc thời gian khiến hàng loạt thiên địa dị chủng trở nên già yếu. Chỉ trong nháy mắt, làm suy yếu hai vị bất hủ yêu tổ gấp mấy lần. Cùng không thần chủ không cam lòng thua kém, cán cân không gian lơ lửng trước mắt, một bên cân đã tuyệt để nghiêng về phía hắn, khiến không gian thần lực của hắn viễn siêu hai người, hai tay điên cuồng đấm ra. Cùng không phá vũ quyền pháp. Đùng đùng đùng. Mỗi một quyền đều chứa đựng sức mạnh ngàn vạn tầng không gian dồn nén, mỗi quyền có thể đấm nát một vũ trụ. Quyền thế, chiến thế, sát thế, không gian thần thế bạo phát kinh người. Sông yêu chi tổ bị đấm lùi hàng ngàn bước, giận dữ quát lên. Không phải chỉ có các ngươi sở hữu thần vật. Đinh đinh, theo hai thanh âm thanh thúy vang lên, hai chiếc vòng đỏ thẳm rực rỡ, trái mắt cùng lúc xuất hiện. Một chiếc vòng do vô số hạt huyết châu nhỏ. Tinh xảo tuyệt luôn được đeo trên cổ của Mỹ phụ nhân, một chiếc vòng lăng lệ, huyết sát do những viên châu lớn đang xen kết thành đeo trên tay của lão già. Bất hủ thần vật, song yêu huyết liên, mỗi một hạt châu có khả năng thai ngán ra huyết mạch của một loài thiên địa dị chủng cường đại, mang đến năng lực của chúng cho chủ nhân, đồng thời thôn vệ huyết mạch của các loài yêu tộc khác để gia tăng chiến lực. Song yêu huyết liên gồm hai kiện, một vòng cổ và một vòng tay, khi chúng nó cùng lúc xuất hiện cộng hưởng và gia tăng chiến lực cho hai người sử dụng, uy lực vượt lên bất hủ thần vật đơn độc. Để được song yêu huyết liên nhận chủ, đòi hỏi hai vị chủ nhân phải vừa là yêu tộc, vừa là phu thê, tình cảm đạt đến mức sẵn sàng hy sinh vì nhau, sẵn sàng nắm tay nhau đồng sinh cộng tử. Răng rắc, khi song yêu huyết liên hiện ra, thời gian và không gian quy tắc của hai vị thần chủ lập tức bị nó tỏa ra lực lượng nghiền vỡ. Tất cả năng lực của thiên địa dị chủng được phục hồi, Thư ảnh chưa yêu nộ hống, song yêu chi tổ gầm lên. Dị yêu song thần ứng Quyền năng vạn loài tập hợp, hai kiện đại ấn dung hợp thành một, khóa chặt càng khôn trấn áp mà xuống. Đùng, thự, hai vị thần chủ rên lên một tiếng, toàn thân chấn động, bay ngược về phía sau. Mà song yêu chi tổ chỉ chờ có thể, một lần nữa thi triển hàng loạt thủ đoạn. Pháp thiên tướng địa to gấp 4 lần hỗn độn thú, sức mạnh bảo phát nhiều gấp 4 lần đại lực thánh sơn thú. Linh hồn cường hóa mạnh gấp 4 lần địa ngục hồn thú, tốc độ đề thăng vượt trội so với xích dương thiên mã, khả năng phục hồi đáng sợ hơn nhiều thanh thiên trùng ngưu Được song yêu huyết liên hỗ trợ, lại thêm khả năng cộng hưởng lực lượng từ bỉ dực điểu. Hai người gần như bất khả chiến bại, có thể lấy ít địch nhiều trong bất hữu thần. Liệt yêu thần trảo, vạn yêu thần quyền, xoẹt, oanh, thế của hai vị thần chủ băng liệt trước thực lực tăng mạnh của song yêu chi tổ, phốc. Cùng lúc thổ huyết, như đạn pháo bay hàng vạn dặm Hừ, cả hai nút xuống đang dược ổn định thương thế, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự ăn ý vô cùng Ông ong, đồng hồ cát và cán cân không gian cùng lúc bay lên Cảnh tượng khó tin hiện ra, biển cát nặng nề từ trong đồng hồ như vô tận tiến ra, rơi xuống một bên cân của cán cân không gian, hướng về phía sông yêu chi tổ Răng rắc, khoảnh khắc đó Dòng chảy của thời không bị hai vị thần chủ cưỡng ép tách ra làm hai vùng càng khôn riêng biệt. Một vùng nuốt chững lão già, một vùng nuốt chững mỹ phụ. Không được, phu thê biến sắc, phu thê đều hiểu rằng nếu bị tách nhau ra sẽ cực kỳ bất lợi. Đinh đinh đinh. Sông yêu huyết liên tuôn cào bất hữu yêu lực dữ dội, hiến tế hàng nghìn loại yêu huyết để đề thăng sức mạnh cho thời không yêu thần lực, nhằm chống lại thủ đoạn của hai vị thần chủ. Đáng tiếc. Sông Yêu Huyết Liên tuy rằng có hai kiện, nhưng thật ra nó chính là một món bất hữu thần vật duy nhất, làm sao kháng cự nổi hai món bất hữu thần vật hàng thật giá thật liên hợp. Thời không bị thô bạo tách ra làm hai vùng, về khốn hai người. Loạn thời thần chủ cười gần sông vào một vùng, cùng không thần chủ lạnh lùng lao vào vùng còn lại. Không còn ở cạnh nhau, bị tách ra hai dòng thời không riêng biệt, bất kể là năng lực của bị dựt điểu hay sông Yêu Huyết Liên đều bị ảnh hưởng nặng nề. Không thể phát huy tác dụng. Chiến lực của sông yêu chi tổ suy yếu dữ dội. Ha ha, sông điểu các ngươi chỉ mạnh khi hai đấu hai, hiện tại đơn đã độc đấu, các ngươi còn làm được gì? Cùng không thần chủ ngang tàn hỏi. Thanh âm vừa dứt, ngàn vạn tầng không gian hiện ra trước mắt, hung hăng trấn thẳng xuống đầu lão già. Lão già biểu lộ ngưng trọng, chiến đấu một mình thì dị huyết yêu liên trên cổ tay chỉ có thể cường hóa huyết mạch của lão. Mà không thể cộng hưởng cùng thê tử nữa rồi Muốn nghĩ cách trở về bên cạnh nàng là điều không thể Bởi vì thời không quy tắc của lão không sánh bằng hai vị thần chủ liên hợp Cách duy nhất, chỉ có chiến đến cùng mà thôi Nghĩ đến đây, lão già bắt đầu thiêu đốt huyết mạch Dù chết, lão phu cũng không để ngươi quấy rầy chủ nhân Ở một vùng thời không khác, loạn thời thần chủ nâng đồng hồ cắt trên tay Hài hước nhìn mỹ phụ tuyệt sắc đối mặt đã biến thành một bà lão Thời không này là do bổn tọa tạo ra, ở nơi này bổn tọa chính là bá chủ. Loạn thời thần chủ ngạo nghệ nói. Bổn tọa muốn ngươi trẻ thì trẻ, muốn ngươi già thì già, thậm chí muốn mỗi một bộ phận trên cơ thể ngươi tồn tại ở một dòng thời gian khác nhau, ngươi có thể làm gì ta? Giết ngươi, mọi thứ sẽ khôi phục. Bà lão khàng khàng nói. Dị huyết yêu liên trên cổ không ngừng tỏa ra bất hữu yêu lực chống lại tác động của đồng hồ cát, nhờ vậy mà bà chưa biến thành hồng phấn khô lâu. Làm thử xem nào, loạn thời thần chủ nhét mép, hừng hực, như tâm hữu linh tê, bà lão làm ra lựa chọn giống hệt phu quân của mình, đó là thiêu đốt huyết mạch. Chấp nhận trả giá lớn để thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí sẵn sàng đồng quy vu tận với địch nhân. Hừ, loạn thời thần chủ sắc mặt lạnh lẽo. Bất kể vì duyên cớ gì, năng cản ta đến với nàng đều đáng chết. Nực cười, bà lão khinh miệt nói, các ngươi nào biết cái gì gọi là yêu. Mấy tên quái vật các ngươi chỉ thèm muốn thiên phú, ngộ tính và khả năng làm chủ quy tắc đến cực hạn của nàng. Rõ ràng ngươi chỉ tu thời gian, nhưng một người tu luyện vô số loại đạo khác vẫn có thể sánh ngang với ngươi ở lĩnh vực thời gian, điều này thật sự đáng cười. Vì biết không thể chống lại nàng, ngươi liền chuyển sang theo đuổi, mong ở phương diện tình cảm mà có được nàng, tất cả chỉ để phục vụ cho giả tâm của ngươi mà thôi. Ngươi cũng xứng. Câm miệng. Sắc mặt loạn thời thần chủ trở nên vặn vẹo, lồng ngực phập phòng Hiển nhiên bị bất hữu yêu tổ nói trúng tim đen Cả đời hắn tự hào nhất ở lĩnh vực thời gian, chiến đấu ở phương diện này hắn chính là vô địch Ấy thế mà có một nữ nhân dù tu luyện rất nhiều quy tắc khác Nhưng nàng chỉ cần dùng thời gian quy tắc vẫn có thể cùng hắn đánh đến bất phân thắng bại Điều này đối với hắn chính là sỉ nhục, trần trụi nhục nhã Vậy nếu đã không thể đánh bại nàng Ta sẽ trở thành nam nhân của nàng, sau đó từ nàng lĩnh ngộ thêm những loại đạo khác. Hắn không muốn đề cập đến việc này, chung vùi vào trong lòng để giấu đi cảm giác yếu kém. Bất hủ yêu tổ lại dám vạch trần thẳng thần như thế, lập tức khiến hắn phẫn nộ. Loạn thời tru thần kiếm, xuất. Loạn thời thần chủ bạo khởi sát cơ. Càng càng càng càng. 5.000 thanh thời không thần kiếm xuất hiện, loạn lạc bay ở xung quanh thân ảnh chủ nhân của mình. Sau đó mỗi một thanh kiếm ẩn nấp vào một dòng thời gian khác nhau. Theo ý niệm của loạn thời thần chủ, kiếm thì quay về quá khứ, kiếm thì lao đến tương lai, kiếm thì trảm diệt thực tại. Vô thiên cái địa tấn công bất hữu yêu tổ từ bốn phương tám hướng, từ các mốc thời gian khác biệt, khiến bà khó mà né tránh tất cả. Nhưng bất hữu yêu tổ lúc này không muốn tránh né, chỉ muốn kéo theo kẻ thù chôn cùng. Bởi bà hiểu nếu để hai tên thần chủ này thoát ra, với lòng dạ hiểm độc của chúng, Chắc chắn sẽ lại tìm cách quay ngược dòng thời gian, gây phiền toái cho chủ nhân của mình. Trùng Ngưu lân đế khải, hiện. Chiến giáp bao trùng thân thể già nua, được kết thành từ vẫy của sư lân đế thú và thanh thiên trùng Ngưu Một loại có khả năng phòng ngự kinh người, một loại có thể không ngừng lột xác để phục hồi thương thế. Chấp nhận tất cả loạn thời tru thần kiếm cắm vào, bà lão xông thẳng đến loạn thời thần chủ mà công kích. Dùng mạng đổi mạng. Ngươi thật sự điên rồi, loạn thời thần chủ gầm lên. Nhưng dù đơn đã độc đấu, ngươi vĩnh viễn yếu hơn ta, ông, đồng hồ cắt liên tục chuyển động. Tốc độ của loạn thời thần chủ gia tốc hàng triệu lần, tốc độ của bà lão lại trôi chậm ngàn vạn lần, bạo, ánh mắt già nu lăng lệ, bùm. Một loại huyết mạch cấp bất hủ tự bạo, răng rắc, thời gian tác động bị nổ tung, bà lão lấy lại tự do, một trảo nền thẳng vào ngực loạn thời thần chủ, phốc. Cả hai cùng lúc phun máu, một người tự bảo huyết mạch nên phản phệ, một người bị công kích nên trọng thương. Hiển nhiên một trong hai vị bất hữu yêu tổ đã quyết tử. Không thể không nói đôi phu thê này ngay cả cách chiến đấu cũng giống nhau, chẳng trách được song yêu huyết liên nhận chủ. Khi bà lão tự bảo huyết mạch để phá tan thời gian, thì từng tầng lớp lớp không gian của cùng không thần chủ cũng đang bị lão già tự bảo huyết mạch mà vỡ nát. Mỗi khi một loại huyết mạch nổ tung... Lại có hàng vạn tầng không gian của cùng không thần chủ bị hủy diệt. Lão già muốn tìm chết, bổn tọa thành toàn ngươi, cùng không thần chủ uy nghiêm nói. Bất hủ công pháp, tối thượng ngự không kinh. Công pháp vận chuyển, giữa trán cùng không thần chủ hiện ra một chữ không cao cao tại thượng. Lúc này hắn đã trở thành vị thần có thể thao túng không gian đến mức tối thượng, cao nhất tại hỗn độn. Ánh mắt cùng không thần chủ hiếp lại. Bên trong linh hồn của bất hữu yêu tổ hiện ra một cánh cửa không gian. Cuồng không quyền Một quyền được cuồng không thần chủ đấm ra, quyền kinh hủy diệt xuyên qua cửa không gian, nẹn thẳng vào linh hồn bất hữu yêu tổ. Phóc, lão già đau đớn đến tê tâm liệt phế, linh hồn như bị xé toạt. Đây chính là sự đáng sợ của tối thượng ngự không kinh. Cuồng không thần chủ có thể thi triển công kích của mình xuất hiện ở bất cứ nơi nào, bao gồm cả vùng không gian bên trong cơ thể của bất hữu thần. Kết đi, hắn thô bạo gầm lên, một thanh tạc không phủ hiện ra, bá đạo nện vào không gian phía trước. Một cú nện này, không gian dịch chuyển toàn bộ uy lực vào trong đầu của bất hủ yêu tổ. Oanh, như dưa hấu nổ tung, yêu huyết nhuộn đỏ. nhưng có vẻ bất hủ yêu tổ không quan tâm, bởi vì khả năng phục hồi của thanh thiên trùng ngư đang kích hoạt. Rũ bỏ lớp cơ thể như một vỏ côn trùng, bất hủ yêu tổ hoàn hảo vô hại lao ra, xông thẳng về phía trước cút về chỗ cũ, cuồng không thần chủ phất tay. Cán cân không gian dị động, đem bất hủ yêu tổ dịch chuyển trở về vị trí ban đầu. Khi đã thao túng không gian, kẻ địch vĩnh viễn cũng không thể tiếp cận được hắn, bùm, nhưng bất hủ yêu tổ lại tự bạo một loại huyết mạch, phá tan không gian quy tắc từ cán cân không gian tác động. Phân thân hành cả đội quân, hỗn thế chiến thân gào thét, hàng tỉ luồng yêu văn, yêu mạch nổi cộng lên, từ bác phương cùng lúc vung quyền oanh tạc. Vạn không trường thành. Cùng không thần chủ dùng sức kết ấn, một bước tường thành không gian kiên cố sừng sửng hiện ra, vô vàng đạo văn liên kết gia cố như bất khả xâm phạm. Nhưng mà bất hữu yêu tổ không tầm thường, khi quy tụ toàn bộ uy lực của tất cả thiên địa dị chủng vào từng cú đấm. Oanh oanh oanh. Vạn không trường thành nát bấy, quyền kình mênh mông như vũ trụ đã gián lâm. Hừ, cùng không thần chủ bị đấm bay, không gian quanh thân sụp đổ thành tói phiến. Mà bất hủ yêu tổ cả người cũng đã nhuộn đỏ, không rõ là máu của bản thân mình hay của đối thủ. Huyết châu trên cổ tay ngày càng ảm đạm vì số lượng huyết mạch tự bạo không ngừng đang suy yếu nó. Ánh mắt bất hủ yêu tổ hiện lên sự điên cuồng. Bằng mọi giá, trước khi xong yêu huyết liên cạn kiệt, phải diệt được kẻ này. Con đường bá chủ, chương 3423, sẽ là vĩnh cửu. Kẻ này thật sự muốn đồng quy vô tận. Ở hai dòng thời không khác biệt, chứng kiến bất hủ yếu tổ liên tục tự bảo huyết mạch, sẵn sàng tự hại đạo cơ để công kích mình, cả loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ đều cảm thấy trầm trọng. Trong một trận chiến, khi có bất hủ thần sẵn sàng bán mạng chỉ để giết mình, dù là bất kỳ ai cũng không dám xem nhẹ. Dù không ở trong cùng một trận chiến, nhưng hai vị thần chủ trong đầu lại đang sinh ra cùng một ý định. Hiện tại bất hủ yếu tổ đã tự tổn hại căn cơ. Vậy thay vì ở lại nơi này cùng bọn hắn liều mạng, khi bằng tạm thời rút lui. Để bất hữu yêu tổ suy yếu, bản thân thì chỉ dứt điểm thương thế sau đó một lần nữa quay về quá khứ cũng không muộn. Bọn hắn chỉ bị thương, căn cơ vẫn còn nguyên vẹn, sẽ dễ dàng hồi phục hơn bất hữu yêu tổ rất nhiều. Làm như thế vừa an toàn, vừa không ảnh hưởng gì đến kế hoạch. Dù sao thì với thủ đoạn của hai người... Có thể quay về quá khứ giải quyết tên dư nghiệt bất hữu cổ tộc kia bất cứ lúc nào. Nghĩ là làm, hai vị thần chủ đã có ý muốn rút lui. Bọn hắn thông qua bí pháp truyền âm cho nhau, vận dùng đồng hồ cát và cán cân không gian, chuẩn bị mở ra dòng luân hồi trở về thực tại. Đang đại chiến kịch liệt, cảm giác được chiến ý của đối phương đột ngột biến mất, hai vị yêu tổ nội tâm trầm xuống. Muốn chạy, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Đã quyết tâm liều mạng. Làm sao dễ dàng cho đối phương rút lui Bọn hắn thừa hiểu đây có thể là trận chiến cuối cùng của mình ở cấp độ bất hủ Nếu không thể tận dụng kéo theo địch nhân chôn cùng E rằng ngày sau sẽ không còn cơ hội Bà lão nắm dị huyết yêu liên đeo trên cổ kéo xuống Mà ông lão cũng phóng ra dị huyết yêu liên trên cổ tay của mình Tế luyện vạn huyết, yêu vực càng khôn Sông yêu huyết liên điên cuồng biến lớn giữa không trung Hừng hực, từ trên sông liên Toàn bộ huyết mạch tự tế luyện một cách mãnh liệt. Rống hú lệ khiếu. Vô số thanh âm gầm thét, huyết tử, sát phạt từ vạn yêu vang lên, chấp nhận hiến tế huyết mạch của mình. Vù vù vù vù. Hàng tỷ đường bất hữu yêu văn từ trong sông yêu huyết liên phô thiên cái địa như thiên la địa võng phong tỏa càng khôn, tạo thành bất hữu yêu vực. Không phải tự nhiên mà hai vị yêu tổ lại đặt tên gọi cho thế lực của mình là bất hữu yêu vực. Đây là tên của chiêu thức mạnh nhất của họ. Bằng cách hiến tế tất cả huyết mạch một lần cuối cùng sẽ tạo ra bất hữu yêu vực phong tỏa chiến trường, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ở bên trong bất hữu yêu vực, mọi thủ đoạn chiến đấu của yêu tộc đều được cường hóa đến đỉnh điểm, bùng cháy một lần cuối cùng trước khi lụi tàn theo các bụi. Đáng tiếc, bất hữu yêu vực lúc này chưa phải trạng thái mạnh nhất vì bị dựt điểu đã bị tách nhau ra. Nếu như không bị chia cắt, Phu thê hai người ở trong bất hủ yêu vật chính là vô địch. Khốn kiếp, cùng không thần chủ gầm lên phẫn nộ. Lão phát hiện không gian quy tắc của mình ở trong vực này vậy mà bị vạn yêu quy tắc áp chế gắt gao. Lão vung quyền huy động vạn tầng không gian, đấm vào thành vách xung quanh để thoát khốn. Đùng đùng, từng nắm đấm oanh vào như đụng phải tường thành kiên cố, bất hủ yêu văn tầng tầng lớp lớp đang xen không hề ảnh hưởng. Cùng lúc, Loạn thời thần chủ đã nhận ra mình thật sự bị giam cầm. Thậm chí lão đã mất đi cảm ứng với những thanh loạn thời tru thần kiếm bị đưa về quá khứ, chúng nó đã bị bất hữu yêu vật cô lập. Trả giá quá lớn, đáng sao, loạn thời thần chủ gần giọng nhìn bà lão, sau đó hướng mắt nhìn dị huyết yêu liên. Cái vòng cổ này đã ám đạm đến cực điểm, mất đi quyền năng chân chính của bất hữu thần vật. Rõ ràng để thi triển bất hữu yêu vật vây nhốt chính mình. Bất hủ yếu tổ đã trả cái giá quá đắt. Có đáng hay không, kết quả trận chiến này sẽ là câu trả lời. Bà lão lạnh lùng nói. Nếu giết được ngươi chính là xứng đáng, nếu không giết được, tốn công vô ích rồi. Hừ, loạn thời thần chủ cười lạnh. Chiến lực của ngươi bạo tăng trong vực này, nhưng đổi lại bất hủ thần vật của ngươi đã suy yếu. Bổn tọa chấp trưởng thần vật trong tay, vẫn có thể diệt ngươi. Thử mới biết, bà lão không nói thêm lời nào. Huyết mạch toàn thân bừng cháy, quyền năng phóng đại, nhìn qua như một vị hỏa yêu chi thần. Hư ảnh hàng vạn thiên địa dị trũng cùng nhau thiêu đốt, đó là cảnh tượng huy hoàng đến mức nào. Cảm nhận áp lực nặng nề đến cực điểm, loạn thời thần chủ hai tay kết ấn. Xuất hiện đi loạn thời cổ thần tướng. Ông ông ông! Vô vàng tia thời gian bất hủ thần lực ngưng kết, tạo thành một vị viễn cổ pháp tướng uy nghiêm lẫm liệt, một tay chấp trưởng thời gian thần kiếm. Một tay thống ngự đồng hồ cát. Ngã xuống đi, loạn thời thần chủ gầm lên, nhưng tướng hợp nhất đối chiến trực diện. Trong khi đó, cùng không thần chủ cũng hiểu mình đã bị giam cầm, ánh mắt gắt gao khóa chặt ông lão. Xem ra muốn thoát khỏi cái yêu vực chết tuyệt này, cách duy nhất là giết chết ngươi. Đúng thế, lão già gực đầu xác nhận. Bất quá khi bất hữu yêu vực biến mất, ngươi cũng không còn mạng trở ra. gáy hư ảnh bị dựt điểu kiệt ngạo gáy vang. Dù chỉ có một bên cánh, một bên chân, một nửa trái tim, nhưng ở nửa bên còn lại, lúc này lại được dung hợp từ vô vàng huyết mạch dị chủng đang tế luyện. Toàn bộ quyền năng luân chuyển khắp thân thể già nua, hàng tỷ đường yêu văn như những hình xăm muôn loài bao trùm trên da thịt, linh hồn và xương cốt. Vạn yêu tổ ấn Một ấn trưởng ra, càng khôn cộng hưởng. Khoảnh khắc đó, bất hữu yêu vật cường hóa sức mạnh cho chủ nhân, yêu văn gia tăng lên gấp 3 lần. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, quy tắc, đều đề thăng dữ dội. Mạnh thật đấy, nhưng bổn tọa chỉ đánh vào thể nội của ngươi, cùng không thần chủ thô bạo nói. Tối thượng ngự không kinh vận chuyển, ầm, hàng triệu tầng không gian xuất hiện bên trong thể nội của bất hữu yêu tổ. Chưa dừng lại ở đó, cán cân không gian trên tay hắn nghiêng về phía lão già, phốc. Lão già phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy cơ thể của mình bị không gian trọng lực đề nặng từ bên trong. Từ đầu não, kinh mạch, linh hồn, đan điền, thậm chí là máu huyết. Mọi ngõ ngách đều bị không gian trọng lực của đối thủ khảm vào, khiến một cái nhít chân, một lần nhấc tay đều nặng nề như thái sơn áp đỉnh, cảm giác muốn ngạc thở. Bất quá từng ấy là chưa đủ với bất hủ yêu vực. Xeo xeo xeo. Thiêu đốt, huyết mạch điên cuồng thiêu đốt, sức mạnh vạn yêu anh ta khắp cơ thể, nghiền nát toàn không gian. Máu tươi đầm đìa, khả năng hồi phục cực kỳ đáng sợ. Thân thể già nua biến mất tại chỗ, dịch chuyển không gian. Đại quân phân thân vây quanh bốn phía, vạn yêu tổ ấn cứ thế mà trấn áp xuống đối thủ. Sao có thể, đồng tử cùng không thần chủ co lại, không ngờ dù mình đã dùng đến bất hữu công pháp và bất hữu thần vật kết hợp vẫn chẳng ngăn được trạng thái hiến tế của lão già. Rõ ràng bất hữu yêu vật này mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Đối mặt với thế công mang tính hủy diệt, cùng không thần chủ ngửa đầu hô vang. Dán lâm đi, cuồng không nộ thần tướng, đùng. Càng khôn trở nên nặng nề, bốn phương tám hướng trở nên run rẫy, thiên la địa võng do bất hữu yêu văn tạo thành đối mặt với áp lực chưa từng có. Một pháp tướng đỏ ngầu như máu hiện ra, nó được tập hợp từ vô vàng trạng thái không gian khác nhau. Có vùng không gian rực lửa, có vùng không gian băng hàng, có vùng không gian kịch độc, có vùng không gian chứa đựng lôi đình. Cùng không nộ thần tướng giúp chủ nhân của nó sở hữu các loại thuộc tính đa dạng thông qua nhiều loại hình không gian, nhưng chủ đạo nhất vẫn là không gian thần lực. Cùng không diệt quân quyền. Nhưng tướng hợp nhất, cùng không thần chủ dung hợp vào pháp tướng của mình. Hàng vạn cánh tay mọc ra, mỗi cánh tay là một loại hình không gian với thuộc tính riêng biệt hòa quyền. Quyền đấm hỏa diễm, quyền đấm lôi đình, quyền đấm hồng thủy, quyền đấm cuồng phong, quyền sinh hát ám, quyền chiếu quang minh. Oanh oanh oanh! Vạn quyền đấm ra, thế công liên miên bất tuyệt. Trèo trên thiên không, cán cân không gian hoàn toàn mất đi thế cân bằng, một bên cân đã triệt để nghiêng về phía bất hủ yêu tổ. Trước sự tác động của nó, bất hủ yêu tổ như bị cả hỗn độn đè trên lưng, ngược lại thì cùng không độ thần tướng tuy khổng lồ, nặng nề nhưng lại trở nên thông thả, linh hoạt vô cùng thoải mái. Mặc kệ tất cả, bất hủ yêu vực cháy lên ngày càng dữ dội, nhiệt độ ngày càng nóng lên. Hư ảnh thiên địa dị chủng cứ không ngừng cường hóa chiến lực cho chủ nhân của chúng. Nhưng đồng thời, huyết mạch đang dần bốc hơi, sông yêu huyết liên ngày càng ảm đạm. Trong dòng luân hồi không có khái niệm thời gian. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Chiến đấu đã dần dần suy yếu. Loạn thời cổ thần tướng và cùng không nộ thần tướng đã sụp đổ hơn một nửa. Trên cơ thể loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ đầy rẫy các vết thương, không còn chỗ nào lành lặng. Nhưng mà ở phía đối diện bọn hắn Tất cả hư ảnh thiên địa dị trũng Có thể tiêu tán bất cứ lúc nào Trên không trung Sông yêu huyết liên đã dừng vận chuyển Hai vị bất hủ yêu tổ hóa thành huyết nhân Cả người từ đầu đến chân Chỉ thấy một màu đỏ thẳm của máu Đang loe lói ngọn lửa yếu ớt Bọn họ đã là đèn cạn dầu Chỉ cần một ngọn gió đi qua là có thể dập tắt Khủ, khủ Cùng không thần chủ ho ra máu Nhưng lại nở nụ cười giữ tợn Có vẻ như Bổn tọa thắng trận này Cáng cân không gian trở về bên cạnh hắn Nó cũng đã tiêu hao gần hết bất hữu lực lượng Ở chiến tuyến khác Loạn thời thần chủ cũng nhét mép Tuy rằng trọng thương không nhẹ Nhưng chỉ cần tịnh dưỡng thêm ngàn năm Chúng ta vẫn có thể quay ngược thời gian Diệt đi tên dư nghiệt đó Mang thư vân trở về Ông, đồng hồ các ảm đạm phai mờ trôi nổi trước mặt hắn Các ở bên trong đã mất đi ánh sáng Hiển nhiên dù là hắn cũng trả giá không nhỏ cần phải tịnh dưỡng ngàn năm sau khi giành chiến thắng. Tuy nhiên từng ấy năm tháng đối với bất hữu thần chỉ là chấp mắt. Bất hữu yêu tổ diệt vong, không còn ai ngăn cản bọn hắn hành động. Hai vị yêu tổ không còn sức lực để mở miệng, chẳng thể thốt nên lời. Nhưng mà, ánh mắt của họ, khóe môi đỏ thẳm của họ lại hiện lên ý cười. Không ổn, loạn thời thần chủ cùng cùng không thần chủ nội tâm trầm xuống. Bị dực bí pháp, thề ước linh hồn, Gáy gáy, hai tiếng điểu gáy vọng lên, xé toạt càng khôn. Khoảnh khắc đó, linh hồn của bà lão và ông lão phá sát rời thân. Sau đó bất chấp tất cả mà cùng nhau bùng cháy. Hiến tế tất cả huyết mạch vẫn chưa đủ, bọn họ hiến tế luôn cả linh hồn của mình. Và khi linh hồn thiêu đốt, bị dược điểu sẽ tìm thấy một nửa còn lại của nhau dù ở bất cứ nơi nào. Răng rắc, thời không quy tắc tối thượng của hai vị thần chủ sụp đổ. bất kể là quá khứ, Là tương lai, là vạn cổ, là dòng thời không khác biệt, tất cả đều không thể ngăn cản đôi phu thê tìm về nhau, hòa quyện thành một, cùng nhau đồng sinh cộng tử, cháy một lần cuối cùng. Hai dòng thời không khác biệt bị cưỡng ép kéo về, dung hợp thành một thể. Gấy, song hồn hòa một, bất hủ yêu vực ầm ầm kết hợp cùng nhau. Song yêu huyết liên thần thánh, tôn thờ bay lượng ở xung quanh bọn hắn. Chiến lực của đôi phu thê kéo căng hết mức có thể vào thời khắc này. Quỳ xuống, càng khôn yêu vực bùng nổ, một cổ áp bách không gì cản nổi trấn xuống. Phốc phốc, loạn thời cổ thần tướng và cùng không nộ thần tướng triệt để hóa thành mảnh vỡ, hai vị thần chủ bị trấn áp nằm rạp xuống đất. Điên rồi, đến khi chết vẫn muốn kéo theo chúng ta, hai người không cam lòng ôm đầu gào thét. Bị giật điểu với hai cánh, hai chân, hai trái tim hòa cùng nhịp đập cháy trong ngọn huyết hỏa trùng thiên. Bất hữu yêu văng lên đến con số 10 tỷ. Tù vì cả đời, sinh mệnh cả đời, linh hồn, lực lượng đều hội tụ vào một kích sau cùng này. Bỉ dực song sát Hai vị bất hữu yêu tổ quyết tử gầm lên, hư ảnh bỉ dực điểu phong tỏa càng khôn, cùng yêu vực xung quanh dung hợp làm một thể. Oanh tạc trực diện Hai vị thần chủ kinh hồn tán đảm, muốn hợp lực đào tổ. Nhưng ở trong bất hữu yêu vực trạng thái dung hợp này, bọn hắn đã mất đi quyền làm chủ với thời không. Bị dựt điểu đã làm chủ tuyệt đối. Hơi thở tử vong buông xuống, hai vị thần chủ sắc mặt oán hận ngập trời. Chúng ta không muốn chết. Vào hơi thở sinh tử cách nhau trong gan tất, bọn hắn quyết đoán làm ra hành vi không tưởng. Hy sinh tu vi bất hủ của mình, chấp nhận hiến tế. Vù vù vù vù vù. Bất hủ thời gian thần lực bùng cháy, bất hủ không gian thần lực tự thiêu. Hai cổ lực lượng dồi dào. Mạnh mẽ đến cực điểm xông vào cán cân không gian và đồng hồ cát Dùng hai kiện bất hữu thần vật hộ thể Mà tu vi của bọn hắn cũng đang điên cuồng rơi rụng Bất hữu thần, siêu thần đỉnh phong, siêu thần viên mãn gấy Bỉ dực điểu dáng lâm, bùm Dòng luân hồi sụp đổ, thời không tán loạn, vô số khe nước mở ra Không ai biết những vết nước này sẽ dẫn đến đâu Quá khứ, tương lai hay thực tại, sẽ là tại dòng thời không nào Sẽ xuất hiện ở nơi nào? Hai vị thần chủ cùng bất hữu thần vật của bọn hắn bị cuốn vào, bị vụ nổ nhấn chìm. Mất đi tung tích. Hư ảnh bị giật điểu chậm rãi tan đi. Vô số điểm sáng hoa lệ trôi lơ lửng. Nhìn thật kỹ, bên trong có bóng dáng của một nam tử như Ngọc, Tuấn Mỹ vô song và một thiếu nữ tư dung tuyệt sắc. Bọn hắn nắm chặt tay nhau, cùng nở nụ cười mãn nguyện. Chủ nhân, chúng ta chỉ có thể làm được đến như vậy. Thanh âm như gió, hư ảnh phu thê chính thức hòa vào hư vô. Sông yêu huyết liên tán loạn, từng viên châu ngọc bắn ra khắp nơi, rơi vào các vết rách luân hồi sâu thẳm, chìm vào hắc ám vô tận. Bất hủ sông yêu tổ có thể ngã xuống. Nhưng sự trung thành tuyệt đối, tình cảm thiên liên. Sẽ là vĩnh cửu. Con đường bá chủ. Chương 3424, Phong vực. Một năm thời gian thật trôi qua. Lạc Nam và mấy nữ luyện khí sư ở trong gia tốc trận tận 3.000 năm mới thành công phục hồi, thức tỉnh bất hủ thần tháp. Việc sửa chữa một kiện bất hủ thần vật đương nhiên không hề dễ dàng, cũng may hắn có thái diễm, ái tâm, đế lạc và vân tiêu cùng nhau nghiên cứu, trải qua thời gian dài không cảm thấy nhàm chán. Bất hủ thần tháp phục hồi, mà vạn đạo Lưu Ly Bình cũng đã sớm bổ sung lực lượng. Có hai kiện bất hủ thần vật bảo hộ. Cũng không cần lo lắng sẽ bị mấy kẻ như cực hàng băng đế đánh hơi tìm đến. Hiện tại trình độ luyện khí của các vị đã thuộc hàng đỉnh cao tại chung cực giới, sánh ngang cả lão cẩu binh ngạo kia. Kim thần nhi vui sướng nhảy tung tăng. Lạc nam nghe vậy giật mình, nhưng sau đó lại cảm thấy đúng. Hiện tại hắn và mấy lão bà ngay cả bất hữu thần vật cũng có thể sửa, chứng tỏ trình độ luyện khí đã đạt đến siêu thần viên mãn đỉnh cấp. Nghe qua thì thấy bình thường. Nhưng thử hỏi nhìn khắp thiên hạ, có được bao nhiêu luyện khí sư cấp siêu thần được tiếp xúc với Bất Hủ thần vật cơ chứ? Còn tự tay luyện ra được Bất Hủ thần vật, đó sẽ là luyện khí sư cấp Bất Hủ, đây là hành vi nghịch thiên, hoang đường. Con hàng binh ngạo chủ của Vạn binh sơn sở dĩ có danh xưng Bất Hủ khí thần, đó là vì hắn có tu vi cấp Bất Hủ mà thôi, trình độ luyện khí cũng đang kẹt ở bình cảnh siêu thần viên mãn tối đỉnh. Điều này chứng minh, đánh giá của Kim Thần Nhi hoàn toàn chân thật. Ta rốt cuộc hiểu chấp niệm của tên đó rồi, Lạc Nam vuốt cầm nói. Cái cảm giác kẹt ở một giới hạn nào đó suốt vô số năm thật sự khó chịu đến cực điểm, hắn bất chấp mọi cách tìm cách đột phá giới hạn là chuyện bình thường. Trong lịch sử chung cực giới, chưa từng nghe nói có luyện khí sư nào luyện ra được bất hữu thần vật, thần huyền huân nói. Nhưng chưa từng không có nghĩa là không thể. Ái tâm, thái diễm các nàng đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ đến viễn cảnh hàng vạn năm. Hàng chục vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm nữa các nàng vẫn không thể phát triển thêm ở lĩnh vực luyện khí, nói không chừng sẽ phát điên. Chẳng trách binh ngạo kia sẵn sàng vây diệt bất hủ cổ tộc, chèn ép hư vô cổ thành, tìm đủ mọi nguyên liệu có thể chỉ để trở thành một vị bất hủ luyện khí sư đường đường chính chính. Đây không phải vấn đề thù địch, ân oán, mà vì lý tưởng của bất hủ khí thần truy cầu. Mặc kệ vì nguyên nhân nào, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Lạc Nam nghiêm nghị nói: "Đó là nguyên tắc của ta." Phốc, bỗng nhiên Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhật, "A a a," nàng thống khổ rên rỉ, một tay ôm chặt vị trí trái tim của mình. "Lão bà nàng sao thế?" Lạc Nam hoảng hốt đỡ lấy nàng. Vân Tiêu thở hỗn hển, mồ hôi ứa ra trên làn da tuyết trắng. "Chẳng lẽ có kẻ âm hiểm bí mật thi thuật nguyên rủa?" Thái Diễm lo lắng nói. Nghe thấy vậy, Để lạc tỏa ra thần niệm dò xét xung quanh, nàng cũng tinh thông nguyền rũ chi đạo, hy vọng phát hiện manh mối. Đáng tiếc, nơi này chính là thể nội của bất hủ thần tháp, làm sao nguyền rũ có thể từ bên ngoài tiến vào. Tâm hữu linh tê, kim thần nhi đánh giá vân tiêu, trịnh trọng nói. Như được mách bảo từ cõi u minh, rất khó để giải thích. Phu quân, thiếp đau quá, vân tiêu bóp chặt vị trí trái tim, hai mắt vô thức ngấn lệ quang Như vạn tiễn xuyên tâm, như vừa đánh mất đi thứ gì đó thật sự quan trọng, nhưng thiếp lại không nhớ ra, không nghĩ ra mình đã đánh mất thứ gì. Có ta ở đây, lạc nam ôm chặt thê tử, vuốt ve lưng nàng an ủi. Nhờ Yến Linh dò thám thiên cơ, nói không chừng sẽ có manh mối. Mọi người đều lo lắng cho tình huống của Vân Tiêu, lập tức đi tìm Yến Linh. Không hề do dự, Yến Linh phát động thiên cơ lâu dò xét những sợi dây vận mệnh có liên kết với Vân Tiêu. Phốc. Lần này đến lượt Yến Linh thổ huyết, Tu Vi đang từ siêu thần hậu kỳ rơi thẳng xuống siêu thần sơ kỳ, bất tỉnh nhân sự. Răng rắc, bên trên thiên cơ lâu xuất hiện vô vàng vết nứt, mất thăng bằng rơi xuống mặt đất, hóa thành từng mảng vỡ vụn. Hít, đám người hãi hùng khiếp vía. Làm sao có thể? Lạc nam trợn mắt há hốc mồm. Quá nặng, phản phệ như thế này thật sự là quá nặng. Nên biết rằng Yến Linh có được thể chất tương thích với thiên cơ. Sau khi có thêm thế giới bản nguyên phù hợp đã khó bị phản phệ trong những lần dò xét, nhờ thế mà chỉ trong vòng 10 năm tìm kiếm, Lạc Nam đã thu thập gần như đầy đủ thế giới bản nguyên cho hậu cung. Ấy thế mà lần này chẳng những yến linh tổn hại, mà thiên cơ lâu cũng một lần nữa tan tành. Sát mặt vân tiêu vô cùng phức tạp, nàng cũng không ngờ tin tức liên quan đến mình lại kinh khủng như thế. Vội vàng nhặt những mảnh vỡ thiên cơ lâu lên, cũng may nguyên liệu chữa trị siêu thần bảo cực phẩm không thiếu. Ái tâm, Thái Diễm liền bắt tay vào việc. Lạc Nam đem Yến Linh đỡ lên, nhanh chóng điều động vĩnh sinh thần lực ổn định thương thế cho nàng. Về phần tu vi, xem ra cần phải một thời gian nữa tu luyện trở lại mới có thể phục hồi. Khả năng bất hữu yêu vực gặp chuyện, hỗn đạo từ trong bá đỉnh tiến ra, trịnh trọng nói. Tại sao? Vân Tiêu Nhíu mày hỏi. Hai mối quan hệ thân thiết với chủ nhân hiện tại chỉ còn quy giới và bất hữu yêu vực, hỗn đạo giải thích. Quy giới là nơi những bộ hạ cũ của ngài tụ hợp, còn bất hủ yêu vực là nơi tọa kỵ năm đó của ngài trấn thủ. Nhưng quy giới dù sao cũng chỉ giới hạn bên dưới bất hủ thần, rất khó để yến linh cô nương và thiên cơ lâu nhận phản phệ lớn như vậy. Còn bất hủ yêu vực có bất hủ tồn tại, tin tức liên quan đến bất hủ thường khủng bố đến thế. Bất hủ yêu vực, bất hủ yêu vực, vân tiêu lẫm bẩm, lát đầu không có ấn tượng. Bất hủ yêu vực được lập xuống sau này. Chủ nhân có ấn tượng với hai từ bỉ dực không? Hỗn đạo hỏi. Bỉ dực sao? Vân tiêu toàn thân run rảy, tâm cảnh lại đau thác đến cực điểm. Lạc Nam giao yến linh cho an hình chăm sóc. Rời khỏi bất hủ thần tháp, hai mắt nhắm lại, bắt đầu dụng tâm. Thông qua hai đạo linh hồn bổ nguyên, hắn muốn liên hệ với yêu yên chi và xác lục yêu thần, phốc, bùm, oành. Trước đó không lâu, yêu hoàng tộc tại bất hủ yêu vực gặp phải đại biến cố. Siêu thần huyết thống giữa trán vực chủ bỗng nhiên nổ tung, mất sạch lực lượng. Kéo theo đó là một chuỗi phản ứng dây chuyền xảy ra. Yêu tổ quán đỉnh của tiểu công chúa, yêu yên chi tiêu tan. Siêu thần huyết thống của tất cả thành viên trực hệ, hậu nhân của bất hủ yêu tổ đều biến mất. Phụ thân, gia gia, nải nải, tổ tiên, từng tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang vọng trong yêu thần điện. Toàn bộ cao tầng bất hủ yêu vực đều hải hùng trước dị biến này. Chỉ cần không phải ngu ngốc, bọn hắn thừa hiểu siêu thần huyết thống tiêu tan, yêu tổ quán định biến mất đại diện cho điều gì. Bất hủ yêu tổ, định hải thần châm của bất hủ yêu vực đã ngã xuống rồi. Hoang đường, hoang đường đến cực điểm, vực chủ ôm đầu rống lớn. Bất hủ thần làm sao có thể ngã xuống, đây là chuyện không thể. Sát lục yêu thần sắc mặt lạnh như băng, hóa thành một luồng huyết quang bay đến thẳng vọng vân cốc, nơi mà sư phụ và sư mẫu của nàng vẫn luôn tỏa trấn. Nhưng ngày hôm nay, vọng vân cốc chỉ còn lại sự hoang vắng, điêu tàn, bóng dáng sư phụ cùng sư mẫu không còn ngồi ở bàn trà bên dòng suối nhỏ quen thuộc. Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra? Sát lục yêu thần vô thức bùng nổ sát cơ. Sát yêu quy tắc quét ngang cửu thiên thập địa, dọa cho toàn bộ yêu tộc trong ngàn vạn dặm đều run lẫy bẫy nằm trên mặt đất, không hiểu vì sao đại trưởng lão bỗng nhiên phẫn nộ đến thế. Là thật, là thật sao? Thần ảnh yêu yên chi như người mất hồn tiến đến, hai mắt đỏ ẩn, gương mặt xinh xắn vô luân chẳng còn lại chút huyết sắc nào. Nàng đang tự mình dối người, sự biến mất của yếu tổ quán đỉnh chứng minh rõ ràng cho kết quả nàng không hề mong muốn. Quán đỉnh nhận được từ bất hữu thần, khi vị bất hữu thần đó ngã xuống, đương nhiên quán đỉnh không còn tồn tại. Trừ phi người mang quán đỉnh được trực tiếp nhận lấy truyền thừa của bất hữu thần, có được bất hữu thần vật trong tay, khi đó sẽ lột xác triệt để. Quần lâm bất hủ. Nhưng rõ ràng bất hủ yêu tổ không hề lưu lại truyền thừa, càng không hề lưu bất hủ thần vật tại bất hủ yêu vật. Sự ra đi của họ quá đổi đột ngột. Nghe lệnh của bổn tọa, vực chủ sau khi choán ván, cắn mạnh đầu lưỡi, cưỡng ép bản thân giữ được tỉnh táo trong hoàn cảnh này, phát ra một đạo mệnh lệnh. Bất hủ yêu vật tiến hành phong vực lánh đời không màn thế sự trong một vạn năm tới. Thân là vực chủ. Ông ta đương nhiên hiểu tin tức về sự ngã xuống của phụ mẫu phải là bí mật tuyệt đối. Một khi để các nội tình bất hủ khác biết chuyện, bất hủ yêu vực sẽ trở thành miếng bánh ngon mời gọi tất cả đến chi phần. Phải phong tỏa tin tức bằng mọi giá. Phụ thân, nữ nhi muốn đi, yêu yên chi quỳ gối nói. Phong bế toàn vực là cách hay, nhưng bên ngoài vẫn cần người tìm kiếm tung tích, nguyên nhân dẫn đến tất cả. Hồ đồ, vực chủ nghiêm nghị quát. Có thể khiến bất hủ ngã xuống, địch nhân chắc chắn là bất hủ, người lấy tư cách gì dứng thân vào nguy hiểm. Hắn không muốn nữ nhi gặp đại họa, nhất là khi quán định biến mất, tu vi của nữ nhi đã rụng xuống thần đạo rồi. Nhưng mà, yêu yên chi cắn môi đến rỉ máu. Đúng lúc này, linh hồn của nàng và cả xác lục yêu thần đều run lên. Trong đầu cả hai xuất hiện một thân ảnh nam tử. Ta sẽ hộ tống tiểu công chúa. xác lục yêu thần hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, chúng ta biết có một người, khả năng sẽ giúp được. Là ai? Vực chủ hỏi. Bí mật, sát lục yêu thần đáp. Nhưng hắn có liên quan đến người mà sư phụ và sư mẫu luôn chờ đợi. Đối với quá khứ của phụ mẫu, vực chủ sinh sau đẻ muộn nên cũng không biết chuyện, sát lục yêu thần cảm thấy chưa cần thiết phải tiết lộ. Chuyện trọng đại liên can lớn như thế, càng ít người biết càng tốt. Sư tỷ trông cậy hết vào ngươi. Vực chủ siết chặt nắm tay nói. Ta cũng biết việc phong vực chỉ là giải pháp nhất thời, sớm muộn gì giấy không gói được lửa. Sát lục yêu thần nắm tay yêu yên chi, quyết tâm đáp. Ừm, um, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, lạc nam dùng ý niệm câu thông hồi lâu, không thấy yêu hồng lộ và yêu yên chi phản ứng, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn còn phát hiện khí tức từ linh hồn bổ nguyên của yêu yên chi đang suy yếu trầm trọng, chứng tỏ tu vi của nàng ấy gặp ảnh hưởng nặng nề. Chẳng lẽ bất hủ yêu vực thật sự đã gặp đại kiếp, Lạc Nam suy đoán là do lôi chấn thiên, u minh chi thần hay đám người cực hàng băng đế gây ra. Chợt, thanh âm trong trẻo của yêu hồng lộ vang lên trong đầu. Chúng ta có thể gặp ngài được chứ? Lạc Nam chú ý đến cách xưng hô chuyển từ ngươi sang ngài của yêu hồng lộ. Yêu nữ lạnh lùng và sát phạt này sẽ không khách khí như thế chỉ vì hắn nắm giữ linh hồn bổ nguyên của nàng. Khả năng là yêu hồng lộ đã biết mối quan hệ giữa hắn và Vân Tiêu, dù sao thì nàng cũng là đồ đệ do bất hữu yêu tổ thu nhận, mà Vân Tiêu đã từng là chủ nhân của sư phụ nàng, nên khách khí và tôn kính là lẽ đương nhiên. Các người ở đâu, ta sẽ đến đón, Lạc Nam đề nghị. Vì khí tức của yêu yên chi đã yếu, hắn cũng không an tâm để hai nữ tự di chuyển đến tìm mình. Chúng ta vừa rời khỏi chung cực giới, đang tại tọa độ. Lạc Nam gật đầu. Lệnh cho Lưu Tinh Phi Điệp theo hướng đó lao vọt đi, ánh mắt lấp lué. Trước muôn vàng sóng giữa sắp ập đến, hắn vẫn phải trấn định, vì hắn là chỗ dựa cho tất cả các nàng. Tiến vào phòng của Yến Linh, nhìn thấy nàng đang thất thần nằm trên giường, thần sắc đã khá hơn, nhưng đôi mắt đẹp đầy vẻ mất mát, bờ môi còn hơi tái nhật. Thật xin lỗi, lại làm khó nàng, lạc nam trong lòng tê rần, nắm nhẹ bàn tay mềm mại của gia nhân. Đã để công tử thất vọng. Là lỗi của ta mới đúng. Yến Linh ôn nhu nhìn hắn. Vào những lúc quan trọng như vậy, không giúp được ngài khiến ta rất ái náy. Ăn nói ngốc nghét. Lạc Nam bật cười. Ta còn đang lo nàng sẽ hối hận vì làm quân sư cho một tên toàn đắc tội bất hữu thần như ta đây. Lời nói của hỗn đạo, giọng điệu gấp gáp của yêu hồng lộ và sự suy yếu của yêu yên chi khiến hắn biết phản ứng của Vân Tiêu thật sự đến từ bất hữu yêu vực. Có vẻ như vị bất hữu yêu tổ kia đã gặp chuyện chẳng lành. Tuy nói Vân Tiêu đã không còn là vạn đạo thần chủ của quá khứ, nhưng bất hữu yêu tổ đã từng là tọa kỵ của nàng, đã từng ký khế ước linh hồn. Dù rằng tất cả đã giải trừ, nhưng từ nơi sâu xa vẫn còn chút gì đó mối liên hệ tâm linh mát bảo. Giống như Lạc Nam, dù một ngày nào đó giải trừ khế ước với tiểu tinh, hắn vẫn tin rằng mình sẽ cảm ứng được đau đớn khi nó gặp nạn. Muốn Yến Linh dò thám tin tức cấp bậc như vậy, chẳng khác nào làm khó nàng. Tạm thời ta hết nguyên thạch." Lạc Nam xấu hổ nói. "Nên tu vi của nàng có lẽ chưa thể lập tức hồi phục. Đừng lo lắng những vấn đề đó." Yến Linh mỉm cười đáp. "Công tử nên lo cho Vân Tiêu tỷ tỷ nhiều hơn, nàng ấy mới đang cần giúp đỡ." "Ta lo cho tất cả các nàng." Lạc Nam chợt cúi đầu, đặt môi hôn lên trán nàng, chân thành hỏi. "Nàng hiểu tâm ý của ta chứ?" Gò má Yến Linh đỏ ửng, nhịp tim như nai con chạy loạn. Mỉm môi không đáp Từ lần đầu tiên cùng sư phụ gặp người nam nhân này, nàng vẫn luôn tò mò về hắn, bị hắn hấp dẫn Theo thời gian tiếp xúc tìm hiểu, từng bước từng bước chủ động đến bên cạnh hắn Tuy nói sư phụ có ý tác thành, nhưng nếu nàng không ưng bụng, ông cũng đâu nở ép nàng phải đến cạnh người mà nàng không thích Rõ ràng nàng chính là cọc đi tìm trâu, hắn có hiểu tâm ý của nàng hay không mới đúng Hôm nay được hắn bày tỏ như vậy Yến Linh cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều xứng đáng. Nghĩ ngơi đi, Lạc Nam kéo chăn lên, véo véo gò má nàng. Yến Phi của ta, con đường bá chủ. Chương 3425, từng bước suy đoán. Lạc Nam rốt cuộc tiếp đón yêu hồng lộ cùng yêu yên chi. Chứng kiến khí sắc yêu yên chi hư nhược, cả người mềm mại suy yếu khiến người thấy mà thương, còn yêu hồng lộ lại đối lập hoàn toàn, lạnh lùng lạnh khóc như một tảng băng nhụn máu đỏ. Bất hủ yêu vực xảy ra chuyện sao? Lạc nam vội vàng hỏi. Bất quá hai nữ không thèm trả lời hắn, ánh mắt chuyển sang nhìn Vân Tiêu đứng ở bên cạnh, bước đến cuối thấp đầu thi lễ. Tội nữ tham kiến đại nhân. Vân Tiêu nhíu mày, vất tay đem hai nữ nâng đỡ, không hiểu hỏi, tội nữ là sao? Nàng không ngạc nhiên thái độ của hai nữ, có vẻ như các nàng biết mối quan hệ giữa vạn đạo thần chủ và bất hủ yêu tổ trong quá khứ. Chỉ là bất ngờ trước cách tự nhận là tội nữ của các nàng. Yêu hồng lộ hít sâu một hơi, chân thành đáp. Sư phụ luôn nói không thể hộ chủ đến cùng là tội nghiệp lớn nhất của hai người, chúng ta là hậu bối của bọn hắn, chính là tội nữ. Lạc nam gật gù, nghe qua lời này có thể thấy bất hủ yêu tổ vẫn luôn trung thành với vạn đạo thần chủ, dù sau khi đột phá đến bất hủ thần vẫn chưa từng thay đổi. Bằng không cũng chẳng răng dậy hậu bối của mình như vậy. Chỉ là không hiểu vì sao bất hữu yêu tổ chưa từng đích thân tìm kiếm tung tích của vân tiêu như những siêu thần tại quy giới. Vào trong rồi nói chuyện, hắn phất tay, ra hiệu mọi người tiến vào lưu tin phi điệp. Lúc này hỗn đạo không nhịn được hiện thân, giọng điệu lo lắng. Hai người bọn họ, đi hết rồi đúng không? sắc mặt yêu yên chi ảm đạm, yêu hồng lộ cố giữ bình tĩnh gật đầu xác nhận. Thật khó tin, hỗn đạo hoảng hốt, dù nàng đã có suy đoán. Nhưng nhận được tin này vẫn rất sốc Hai vị bất hủ thần đó là chiến lực kinh khủng như thế nào chứ Nhất là khi hỗn đạo còn biết rõ bản thể của bất hủ yêu tổ Khi liên thủ với nhau có thể quét ngang hầu hết bất hủ thần Hai người Lạc Nam quan tâm hỏi Ngoài bất hủ yêu tổ còn ai nữa Hắn không kinh ngạc khi có bất hủ thần vẫn lạc Bởi vì mục tiêu của hắn chính là giết chết bất hủ thần Mà gia gia của thần huyền huân đã ngã xuống trong quá khứ Bất hủ thần không phải thiên hạ vô địch Điều khiến hắn để ý là cách nói của hỗn đạo và yêu hồng lộ Có vẻ ngoại trừ bất hủ yêu tổ vẫn còn một nhân vật quan trọng nào đó đã vẫn lạc Thật ra bất hủ yêu tổ có đến hai người Hỗn đạo giải thích Bản thể của họ là bị giật điểu Thì ra là thế Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ Bị giật điểu là xong điều liền thân Cả đời gắn bó bền chặt Đồng sinh cộng tử Nói vậy là Bất hữu yêu vực có tận hai vị bất hữu thần, nhưng tất cả đều đã gặp nạn. Hương Trà ngưng trọng hỏi. Không sai, yêu hồng lộ gật đầu xác nhận. Yêu tổ quán đỉnh của Yên Chi đã mất, Tu Vi rơi xuống cấp đại năng, phụ thân của nàng đã mất đi siêu thần huyết thống. Kẻ nào gây ra? Vân Tiêu cất giọng, thanh âm loán thoáng chứa đựng sự run rẫy. Rõ ràng dù không còn nhớ gì về chuyện cũ, nhưng cảm xúc của nàng vẫn bị cái chết của thuộc hạ năm xưa ảnh hưởng. Nhìn cách nàng sủng ái Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu và Cam Đại miêu ở hiện tại, có lẽ vạn đạo thần chủ trong quá khứ cũng là một nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, nên mới có nhiều thuộc hạ trung thành sau vô số năm vẫn không thay đổi. Chúng ta không biết thưa đại nhân, yêu yên chi miếm môi. Gia Gia cùng nãy nãy đột ngột rời đi, không tiết lộ hành tung, sau đó thì... Vậy tình hình bất hữu yêu vực hiện tại thế nào? Lạc Nam hỏi. Phụ thân đã ra lệnh phong tỏa toàn vực. Nàng hồi đáp, tạm thời không để tin tức lan truyền, chỉ có thành viên cao tầng đủ tư cách biết chuyện. Như vậy rất tốt, hỗn đạo nhẹ nhàng thở ra. Ta còn lo lắng toàn bộ bất hủ yêu vực đều không còn. Phong vực chỉ là phương án tạm thời, lâu dài không phải cách hay. Yêu hồng lộ nhìn lạc nam trịnh trọng nói. Ta và tiểu công chúa muốn nương nhờ đại nhân, hy vọng ngài giúp đỡ tìm ra nguyên nhân ngã xuống của sư phụ và sư mẫu. Đổi lại tương lai toàn bộ bất hủ yêu vực sẽ hiệu trung vĩnh viễn với ngài Không cần nói ta cũng sẽ điều tra Bởi vì bọn họ có liên quan đến thê tử ta Lạc Nam nở nụ cười Về phần bất hủ yêu vực phụ thuộc Ta đương nhiên sẽ không khách khí Trung cực giới mới là điểm đến trong tương lai của hắn Nếu có sẵn một nội tình lâu năm sẵn sàng thần phục Sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức Đa tạ đại nhân Yêu hồng lộ và yêu yên chi lại muốn quỳ gối Lạc Nam ngăn cản, lắc đầu, ở chỗ của ta không có quá nhiều lễ nghi rường ra, chỉ cần thật tâm là đủ. Vâng, hai vị nữ tử cảm kích cúi đầu. Trước mắt phải tìm thế giới bản nguyên cho yên chi phục hồi tu vi, Lạc Nam nói. Chiến lực của nàng rất mạnh, không thể lãng phí được. Bản nguyên trước đây đã cho hắc Trư đột phá siêu thần, cũng không thể đòi lại, vậy chỉ có thể tìm kiếm thế giới bản nguyên khác. Hắn lại hỏi thêm một số tin tức liên quan đến bất hữu yêu tổ và tình hình bất hữu yêu vật trong thời gian qua, xong chuyện, Vân Tiêu mang theo hai vị yêu nữ đi sắp xếp chỗ ở. Lạc Nam nhấp một ngụm trà do Hạ Tử Quỳnh đưa đến, vuốt cầm nói. Dựa theo cách nói của yêu hồng lộ, chiến lực của bất hữu yêu tổ rất khủng bố, phu thê đồng sinh cộng tử, lại thêm bất hữu thần vật, xong yêu huyết liên, muốn đánh bại họ chỉ có hai biện pháp. Hai biện pháp nào? Hương Trà hứng thú hỏi. Cách thứ nhất là số lượng bất hủ thần của địch đông hơn, ba hoặc bốn vị trở lên, Lạc Nam thẳng thần đáp. Cách thứ hai là tách phu thê họ ra hai phương chiến tuyến khác nhau, để bị dựt điệu không thể phát huy chiến lực tốt nhất, như vậy chỉ cần hai vị bất hủ thần vẫn có phần thắng. Lời này được thần huyền huân và mấy nữ đều tán thành. Lạc Nam một đường từ phàm nhân đến ngày hôm nay trải qua vô số trận chiến, có thể thiên biến vạn hóa trong chiến đấu. Gặp qua đủ loại kẻ thù với nhiều khả năng khác nhau Vừa nghe xong năng lực của bất hủ yêu tổ Trong đầu hắn đã mương tượng ra cách thức chiến thắng Thậm chí tiêu diệt bọn họ Về công hoặc tách rời Đó là hai cách dễ dàng nhất Có một điều vẫn khiến ta không hiểu Hắn nhíu mày suy tư Động tĩnh tạo ra đúng không? Thần huyền huân khẽ hỏi Không sai Lạc nam nghiêm túc nói Bất hủ đại chiến chắc chắn gây nên uy thế vang trời nhất là với quy mô lớn đến mức phân định sinh tử, dù là ở chung cực giới hay ở hỗn độn thì cũng khó lòng che giấu động tỉnh. Thế nhưng chưa nghe bất cứ tin tức nào về trận chiến này, chỉ có số ít cao tầng bất hữu yêu vực đã biết được kết quả. Điều này chứng minh, trận chiến của bọn họ diễn ra ở một nơi nào đó rất bí ẩn. Khoan, Hương Trà Kinh Dị nói, hơn 10 năm trước cực hàng băng đế, loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ đã đến bất hữu yêu vực chất vấn. Trong đó loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ được đồn đoán chấp trưởng thời không đến mức đăng phong tạo cực, liệu bọn hắn có tạo ra một vùng càng khôn riêng để vây nhốt, tiêu diệt bất hủ yêu tổ. Có lý lắm, bởi lẽ muốn tạo ra một nơi vây khốn được bị giật điểu là chuyện không dễ, nếu không phải bất hủ thần tinh thông thời gian và không gian, sẽ rất khó. Thần huyền huân gật đầu. Ta cũng nghĩ đến khả năng này, Lạc Nam uống cạn chén trà, trầm ngâm. Nhưng chỉ với hai vị thần chủ. Thật sự có thể diệt được bất hủ yêu tổ sao? Dù thành công cũng sẽ tổn thất thảm trọng, bọn họ đâu thù oán sâu đến mức sẵn sàng trả cái giá đắt như vậy. Nếu bọn hắn có thêm đồng minh thì sao? Như cực hàng băng đế chẳng hạn, Hạ Tử Quỳnh dịu dàng hỏi. Theo lời kể của yêu hồng lộ, là bất hủ yêu tổ chủ động rời đi chứ không phải bị dẫn dụ hay uy hiếp, Lạc Nam lắc đầu. Hún hồ vẫn còn những bất hủ thần khác vì vân tiêu xuất thế mà chúng ta chưa biết. Chuyện này không dễ kết luận. Phu quân, thiên cơ lâu đã khôi phục, ái tâm, đế lạc cùng thái diễm mang theo một tòa tiểu lâu tiến ra. Giao cho ta đi, hương trà trong mắt hiện lên hỏa diễm hừng hực. Nàng muốn làm gì? Đừng làm bậy nha, lạc nam giật mình. Thiếp sẽ nhờ Yến Linh giúp nghiên cứu thiên cơ chi đạo, hương trà hưng phấn liếm môi. quẩn linh đạo trà sẽ không bị phản phệ, thiếp có thể dò xét rõ ràng hơn về trận chiến của bất hữu thần. Diệu kế, lạc nam hai mắt tỏa sáng. Còn một cách khác, thân huyền huân che miệng cười khẻ. Phu quần song tu cùng Yến Linh, chàng đã có được quẩn linh đạo nguyên, thông qua song tu giúp Yến Linh thăm dò thiên cơ mà không cần lo vấn đề phản phệ. Khi đó nói không chừng sẽ dò ra manh mối liên quan đến cái chết của bất hữu yêu tổ. Hay nha, hương trà vỗ tay tán thành. Hạ tử huynh che miệng cười khẻ, nhưng sau đó gò má lại đỏ ẩn. Công tử có ổn linh đạo nguyên không gặp phản phệ, vậy chung cực tế mệnh thân của nàng có thể giao cho hắn, chỉ cần có sự liên kết với hắn, nàng cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Nàng sẽ không phải bán mạng vì loại thể chất này, thình thịch, tim của hạ tử Quỳnh đập nhanh dữ dội, trước đây chưa từng liên tưởng đến vấn đề như thế. Lạc Nam và mấy nữ đều nghe thấy tiếng tim đập của nàng, làm sao không hiểu nàng đang nghĩ gì. Khủ khủ, hắn ho khang một tiếng, nghiêm túc nói rằng. Vẫn là trà bảo bối chịu khó nghiên cứu thiên cơ chi đạo đi, ta sẽ không đến với nữ nhân của mình để đạt lợi ích theo cách như vậy. Với thiên phú và ngộ tính của hương trà, cộng thêm đã thành thạo toàn chức đạo kinh, sẽ không mất quá nhiều thời gian, khốn kiếp, ở một phương hỗn độn hoang tàn, tiếng chửi rủa yếu ớt của loạn thời thần chủ vang lên. Lúc này nhìn lão không ra dáng bất hủ thần cao cao tại thượng, thay vào đó như một lão ăn mày, cả người tàn tật, không có chỗ nào là lành lặng. Để giữ được mạng trước một kích cuối cùng đó của bất hủ yêu tổ, lão buộc thiêu đốt tu vi bất hủ của mình, dồn lực cho bất hủ thần vật phòng ngự. Hiện tại chẳng những tu vi rơi xuống siêu thần viên mãn mà ngay cả đồng hồ cắt cũng đã ám đạm không chút ánh sáng, tiến vào ngủ say, đẳng cấp cũng bị rớt xuống dưới cấp bất hủ. Muốn hồi phục trạng thái toàn thịnh, không biết phải cố gắng đến ngày tháng năm nào. Và đương nhiên với tu vi như vậy. Nghĩ đến việc nghịch dòng thời gian để thực hiện mục đích là bất khả thi. Không biết tên cuồng kia thế nào rồi, chắc cũng thảm như ta. Loạn thời thần chủ thở hổn hển. May mắn là trong lúc rơi vào khe nước thời không, lão không bị lạc mất đồng hồ cát. Mà chỉ cần còn bất hủ thần vật trong tay, không sợ không thể trở mình. Nhưng trước mắt, không thể để bất cứ ai biết được trạng thái thê thảm hiện tại. Nghĩ đến đây, loạn thời thần chủ lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Thu liễm mọi khí tức, trong khi đó, cuồng không thần chủ ngơ ngát nhìn nơi mình vừa rơi xuống. Đây là một chỗ giống như chiến đài La Mã xưa Cổ, khắp nơi tràn ngập khí tức hoang tàn, nhìn lên không trung chính là hỗn độn vô tận, đen kịch. Dẫn đến chiến đài này là vô số các cánh cổng không gian khác nhau, mỗi một cánh cổng không gian lại liên thông với một dòng thời không khác biệt. Nơi này, thủ bút thật lớn, cuồng không thần chủ giật mình, chẳng thể ngờ được mình lại rơi vào một chỗ như vậy. Rốt cuộc chiến đài này thuộc về thế lực nào? Đúng lúc lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cổ ánh sáng phủ xuống, hút lão vào trong giữa chiến đài. Cùng lúc đó, vô số cánh cửa không gian kia bắt đầu lập lè ánh sáng. Ở mỗi cánh cửa không gian lại hiện ra một cái tên khác nhau, ở một địa điểm khác nhau. Cổ Phật Thánh Tử tại Thiên Phật Thánh Địa. Vạn Sa Cốc Chủ tại Nguyên Giới. Tu La Thần Nữ tại Tu La Bí Địa. Độc linh thiếu chủ tại ngự độc giới Vạn tin đại thánh đến từ vạn tin vũ trụ Theo từng cánh cửa không gian khác nhau lần lượt bừng sáng rồi dập tắt Cùng không thần chủ hiểu rằng cái chiến đài này đang tìm đối thủ cho mình Trong lòng hắn ngỗ ngang đến cực điểm Tòa chiến đài này rốt cuộc là thần thánh phương nào Vì sao có thể kết nối vô số nơi trong hỗn độn như thế Đang suy nghĩ, có cánh cửa bỗng nhiên bừng sáng, không dập tắt nữa Phục tin giả, địa ngục hoàng, thiên tà thánh chủ. Hàng loạt thông tin hiện ra khiến cùng không thần chủ trừng mắt. Kẻo kẹt, cánh cửa hé mở, một tên nam tử khoác đạo bào bước ra. Kẻ này diện một tuấn lãng nhưng có nét âm tà, một đầu tóc cắt ngắn với hai màu đen và trắng đan xen đôi mắt hắc bạch phân minh như âm dương luân chuyển, giữa trán có một hình xăm như con mắt. Trong lúc cùng không thần chủ đánh giá, tên nam tử này cũng đang đánh giá ngược lại lão già lôi thôi này trong lòng thầm mừng. Ngon lành, gặp phải lão cái ban rồi, tỷ lệ thắng trận này sẽ rất cao. Nghĩ như vậy, hình xăm con mắt giữa trán của hắn mở ra, thử chiếu về phía lão già quan sát. Thấu mệnh nhãn, cho ta nhìn. Theo con mắt này vận chuyển, hư ảnh từng chính khối bia đá huyền bí cùng lúc dựng lên sau lưng lão già khiến nam tử nhảy dựng, nội tâm độ đen rau muốn. Mó nó, chính loại mịnh cách, hơn nữa đều không thấy thông tin Lão già này còn là người không vậy. Ngươi vậy mà có thể nhìn trộn mệnh số của bổn tọa, cùng không thần chủ kinh dị nói. Khoảnh khắc vừa rồi, lão cảm thấy tên này đang nhìn lén số phận của mình, muốn xem thủ đoạn mà mình sở hữu. Cũng may tu vi trên lệch quá lớn nên đối phương không nhìn thấu. Nhưng một tên tiểu tử vừa mới nhập thánh lại có thể xem trộn đến như vậy đã rất kinh khủng rồi. Không sai, cái tên có rất nhiều danh xưng này chỉ là nhập thánh cảnh mà thôi. Bất quả chiến đài này không phân biệt Tu Vi, chỉ cần hữu duyên đều sẽ được nó đưa đến khảo nghiệm. Chiến đấu bắt đầu, một thanh âm trầm đục uy nghiêm vang lên. Tu Vi cân bằng. Khoảnh khắc đó, Tu Vi của cùng không thần chủ bị áp xuống nhập thánh bằng tên nam tử đối diện kia. Hoang đường, cùng không thần chủ có lòng tự tôn của riêng mình, liền phẫn nộ quá. Lão phu đường đường bất hữu thần, sao có thể bị ép Tu Vi cùng một hậu bối giao chiến. nói xong Lão lấy ra cán cân không gian nâng lên, chống lại quy tắc từ chiến đài, muốn phục hồi tu vi. Hừ, một thanh âm uy nghiêm, trầm thấp vọng lên. Hóa ra là Bất Hủ đang trọng thương, người không đủ tư cách tham gia khảo nghiệm, cút. Thoại âm rơi xuống, rời đất quay cuồng, càng khôn điên đảo. Cùng không thần chủ bị trục xuất ra khỏi chiến đài, xuất hiện ở một vùng tinh vực hoang vắng. Trong lòng lão dâng lên sóng to gió lớn. Tòa chiến đài vừa rồi Là một kiện bất hữu thần vật đang tìm chủ Con đường bá chủ Chương 3426 Tìm đến cùng không Hai, chán quá đê Cảm giác nghèo thật khó chịu Lạc nam thang ngắn thở dài Hắn vừa từ trong một thương hội lớn đi ra Bán một lượng kha khá tre cổ việc Bàn đào quả Bất tử dịch thủy Nhưng cũng chỉ thu được một vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm Đối với tốc độ tu luyện đột phá hiện nay của các lão bà Một vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm chẳng khác nào muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu. Khanh khách, chàng quen thói kiểm kê chiến lợi phẩm của nội tình bất hủ, mỗi lần là thu hàng chục vạn mỏ, đương nhiên sẽ chê một vạn mỏ ít ỏi này, thần huyền huân cười nói. Nhưng để có được từng ấy nguyên thạch, dù là nội tình bất hủ cũng phải vất vả không ít đâu. Lạc nam tạc lưỡi, đúng là từ lúc vơ vét từ đại dục tông cho đến hồng môn cổ tộc khiến khẩu vị của hắn ngày càng lớn. Mấy vụ buôn bán nhỏ lẻ như hiện tại không đủ hấp dẫn. Cũng may từ thương hội vừa rồi mua được một thế giới bản nguyên tạm ổn với yêu yên chi, giúp nàng đột phá siêu thần nên cũng không quá thất vọng. Đại nhân, ở chỗ của ta còn một ít, yêu hồng lộ thấy hắn như vậy liền đưa đến một túi trữ vật, bên trong còn hơn 3.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Không được, số này giữ lại cho yên chi tu luyện đi, tranh thủ khôi phục siêu thần đỉnh phong như trước. Lạc Nam lắc đầu từ chối. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Công tử, quy giới vẫn còn chút ít tài sản tích lũy từ quá khứ. Hỗn đạo cũng truyền âm. Không, lạc nam trừng mắt nhìn. Ta còn chưa túng thiếu đến mức đó, chỉ giả vờ than thở chút mà thôi. Phu quần hắn là như vậy đấy, rõ ràng nếu giống như các siêu thần khác, vơ vết thế giới chi lực và tài nguyên của các thế giới cho bản thân sử dụng, hắn đã sớm tích lũy đủ tu vi, tài sản phong phú. Vân tiêu mỉm cười. Nhưng ngược lại, hắn chỉ sợ các thế giới của mình bị thua thiệt, khắp nơi tìm cách phát triển chúng nó. Từng đôi mắt đẹp lé lên dị sắc, nam nhân như thế quả thật thế gian ít thấy. Khó quá, Hương Trà cùng với Yến Linh từ trong phòng tu luyện bước ra. Thế nào rồi? Lạc Nam vội vàng hỏi, yêu hồng lộ cũng nín thở chờ đợi. Thời gian qua Hương Trà nghiên cứu thiên cơ chi đạo cùng với Yến Linh, do tìm tin tức hai vị bất hữu yêu tổ. Với thiên phú của Uẩn Linh đạo trà, khả năng thành công rất cao. Không dò ra, Hương trà nhún nhún vai. Bất hủ yêu tổ như bốc hơi khỏi thế giới này, không lưu lại một chút manh mối nào. "Đúng đó công tử." Yến Linh ấy nấy nói. Thiếp suy đoán đến một khả năng, bọn họ đã tiến vào dòng thời không khác biệt, không còn thuộc về thực tại, đây là cách giải thích vì sao không còn dấu vết. Hít, Lạc Nam hít sâu một hơi. Nếu đúng như lời của Yến Linh, Muốn dò thám tung tích hai vị bất hủ yêu tổ khó hơn cả lên trời. Bởi lẽ bọn hắn đã không thuộc về dòng thời gian thực, mà tiến nhập vào trong luân hồi. Luân hồi gồm vô số dòng thời không khác nhau, từ quá khứ cho đến tương lai, không ai biết có bao nhiêu cột mốc tách biệt. Đừng nói các nàng chỉ là siêu thần, dù là bất hủ thần tinh thông thiên cơ thuật cũng chưa chắc dò xét được tung tích của hai người trong luân hồi vô tận. Vậy phải làm sao đây? sắc mặt yêu hồng lộ tái nhợt. Chẳng lẽ ngay cả nguyên nhân sư phụ và sư mẫu ngã xuống mà ta cũng không có tư cách được biết? Đừng vội! Lạc Nam ánh mắt lóe lên, động não đề nghị. Nếu đã không thể dò ra bất hủ yêu tổ, vậy chúng ta chuyển sang dò hung thủ tình nghi. Loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ. Cao kiến! Chúng nữ nhất trí tán thành. Mặc dù không gì đảm bảo việc mất tích của bất hủ yêu tổ ngã xuống có liên quan đến hai vị thần chủ kia, nhưng còn nước còn tác. Mọi người đều không dễ dàng từ bỏ. Để ta hỗ trợ, Vân Tiêu nói. Có thêm quy tắc của ta, sẽ tăng tỷ lệ. Ừm, Hương Trà cùng Yến Linh gật đầu. Mọi người vào trung tâm lưu tinh phi điệp, tập trung tinh thần. Thiên cơ lâu trôi nổi giữa không trung, Hương Trà cùng Yến Linh nhìn nhau gật đầu. Ánh sáng lué lên, Hương Trà bỗng nhiên hiện ra bản thể là một đóa hoa trà thánh khiết nhỏ nhắn xinh xắn, bay vào mi tâm của Yến Linh. Giữa mi tâm hiện ra ấn ký uẩn linh đạo trà, hai nàng đã dung nhập vào một thân, linh hồn hòa quyện. Lạc nam gật gù, làm như thế chẳng những có thể tiêu trừ toàn bộ phản phệ, mà hiệu quả thiên cơ chi đạo của các nàng sẽ tăng lên gấp đôi. Vân tiêu ra tay, đem vô thượng quy tắc có dung hợp cả quy tắc của phu quân gia trì vào trong thiên cơ lâu và xung quanh thân thể hai nữ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Yến Linh kích hoạt thiên cơ luân hồi thể. Dựa theo những thông tin hai vị thần chủ nhận được từ yêu hồng lộ, bắt đầu dò xét Từng tên một, đầu tiên là cùng không thần chủ đi Lạc Nam truyền âm Yến Linh gật đầu, trịnh trọng vận chuyển thiên cơ lâu Vù vù vù Thiên cơ lâu ầm ầm chấn động Vô vàng tia thiên cơ chi lực bắn ra bốn phương tám hướng Lan tràn khắp cõi hỗn độn, truy lùng tung tích cùng không thần chủ Mọi người nín thở chờ đợi Yến Linh liên tục kết ấn Hùng lực của nàng và hương trà phô thiên cái địa tiếng vào thiên cơ lâu, gia tăng uy lực của nó. Thiên cơ lâu rung rễ lẫy bẫy, có dấu hiệu rạn nức. Lạc nam nhướng mày, bá chủ thần văn bắn ra, bao trùm lấy thiên cơ lâu từ trong ra ngoài, ổn định trạng thái của nó. Mỗi vị bất hữu thần đều có bất hữu thần vật hộ thân, che giấu thiên cơ, thần huyền huân nghiêm túc nói. Cần phải có thứ gì đó thúc đẩy, phá tàn lớp phòng vệ của bất hữu thần vật mới được. Giao cho chúng ta, kim thần nhi quát lên. Bất hủ thần tháp cùng vạn đạo lưu ly bình kết hợp bay lên, tuôn trào lực lượng vào thiên cơ lâu, ra sức giúp đỡ. Thiên cơ lâu có được sức mạnh, bắt đầu liều mạng trùng kích tầng thiên cơ bị che đậy. Yến Linh đầm địa mồ hôi, ấn ký uẩn linh đạo trà giữa trán cũng lập lè chợt tắt. Hy vọng vẫn rất mỏng manh, thần huyền huân thở dài nói. Bởi lẽ bất hủ thần vật của đối phương còn đang toàn thịnh. Trong khi hai kiện của chúng ta đã suy yếu, răng rắc, bất quá ngay lúc này, một tầng thiên cơ bảo hộ chính thức bị xé toạt, phốc, yến linh phun ra một mụn máu, hương trà cũng suy yếu từ cơ thể nàng bắn ra ngoài. Nhưng trên mặt hai nữ lại tràn ngập vui sướng, cùng lúc quát lên. Khóa chặt rồi, hắn đang trọng thương. Lập tức xuất phát, lạc nam ngửa đầu cười ha ha, cùng lúc đó, trong một tòa đại thành giữa hỗn độn. Cùng không thần chủ hóa thân thành thanh niên nhân diện mạo bình phàm, dứa chặt chân mày. Kỳ quái, vì sao cảm giác có chút bất an, như vừa bị nhìn trộn. Nếu là trước đây, chuyện này chắc chắn là không thể nào. Bởi vì bất hữu thần có bất hữu thần vật hộ thể, người khác muốn lén lút xem trộn hay theo dõi bất hữu thần là chuyện vọng tưởng. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn và cả cán cân không gian đều bất ổn, tu vi rơi xuống siêu thần viên mãn. Cán cân không gian thậm chí còn lâm vào ngủ say, chỉ vận hành dựa vào ý chí của hắn Có thể nói đây là trạng thái nguy hiểm nhất từ trước đến nay của cùng không thần chủ, hắn không thể không cẩn thận đề phòng Hừ, dù ta đã trọng thương, nhưng cán cân không gian cũng có thể che giấu thiên cơ, sau có thể bị dò ra được chứ Cùng không thần chủ thầm nghĩ Chẳng lẽ thực lực suy yếu nên nhìn đâu cũng thấy thiếu an toàn Đúng như hắn nghĩ Dù bất hữu thần vật có trọng thương thì việc dò thám tung tích chủ nhân của nó cũng khó khăn vô cùng. Nếu như dễ dàng, thần huyền huân và bất hữu thần tháp đã sớm bị tìm thấy và làm thịt từ rất nhiều năm về trước. Nhưng mà có một điều cùng không thần chủ không thể ngờ. Thiên cơ chi thể của Yến Linh đã tiến hóa thành thiên cơ luân hồi thể. Quẩn linh đạo trà đã biến dị nhờ hồng môn thần lực. Vân tiêu với vô thượng quy tắc, lạc nam với bá chủ thần văn. Kèm theo đó. Hai kiện bất hủ thần vật là vạn đạo lưu ly bình và bất hủ thần tháp cùng nhau ra sức. Tất cả những thứ độc nhất vô nhị bên trên kết hợp, lại ngay thời điểm suy yếu nhất của cùng không thần chủ nên mới dò xét thành công. Thiếu một yếu tố trong đó cũng không được. Tuy thực lực không được toàn thịnh, nhưng trực giác của một bất hủ thần khiến cùng không thần chủ cảm ứng được sự nguy cơ ngày càng rõ ràng. Không thể tiếp tục ở đây. Hắn xé rách không gian, vô thành vô thức rời khỏi đại thành. Trước đó đã bí mật trộn đi toàn bộ tài nguyên bên trong bão khố, cũng đủ cho hắn tu luyện vài vạn năm để phục hồi trạng thái toàn thịnh. Thân là một trong những nhân vật chấp trưởng không gian hàng đầu chung cực giới, cùng không thần chủ đương nhiên có thể tới vô ảnh, đi vô tung khắp nơi tại hỗn độn, lấy đi bất cứ thứ gì hắn nhìn trúng. Nhưng mà ngay khi cùng không thần chủ vừa từ trong không gian bước ra, bên tài hắn vang lên thanh âm lạnh lẽo như hàng băng. Bá chủ lãnh địa. Âm ầm ầm Tự giới vô thiên cái địa, phong tỏa càng khôn. Bá chủ thần văn như thiên la địa võng, giăng kín mọi ngõ ngách. Kẻ nào, cuồng không thần chủ giật mình quát lên. Quả nhiên trực giác không thể sai được, thế mà có kẻ tìm thấy hành tung của mình. Thật sự vô lý. Đáp lại hắn, lạc nam từ hỗn độn hư vô môn ung dung hiện thân, ánh mắt khóa chặt cuồng không thần chủ, lạnh lùng nổ hống. cả mạng lại cho bất hữu yêu tổ. Mặc dù ra vẻ phẫn nộ, trong lòng Lạc Nam vẫn âm trầm bất định. Hắn chỉ muốn thử dò xét cuồng không thần chủ, xem thử đối phương có liên quan đến cái chết của bất hữu yêu tổ hay không mà thôi. Đương nhiên dù không liên quan, Lạc Nam cũng sẽ nhân cơ hội mà đánh tên này một trận vì dám ngấp ngé thê tử của hắn. Là ngươi, cuồng không thần chủ ánh mắt hiếp lại, trong mắt nồng đậm sát khí bùng phát. Nếu không phải do kẻ này, hắn cũng không rơi vào cục diện khốn đốn như hiện tại đại chiến với bất hủ yêu tổ ngay cả cái rắm cũng không thu hoạch được, suýt chút còn bị kéo theo làm đệm lưng chôn cùng. Cảm nhận được xác cơ, Lạc Nam như đã có thể khẳng định được suy đoán, nhếch mép nói: "Xem ra bất hủ yêu tổ khiến ngươi chịu không ít khổ, đường đường bất hủ thần thực lực lại suy yếu đến mức như vậy." "Tiểu tử, ngay cả hai con chim bất hủ kia còn vẫn lạc, ngươi tính là thứ gì?" Cuồng Không Thần chủ lăng lệ nói. Trần lòng dù bị thương cũng không phải con kiến hôi có thể khiêu khích. Thử mới biết được, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Tóc biến triển khai, hắn xuất hiện trên đầu đối phương. 3.000 cực giới dồn nén, ngàn vạn tầng vực bùng nổ, vạn cổ biến kích hoạt, biển ngạn hoa nở rộ trên bắp chân, một cước hung tàn đạp xuống. Phân chia càng khôn, nằm mơ, cùng không thần chủ ngoài mặt khinh thường, nội tâm vẫn luôn đề phòng Lạc Nam. Hắn không phải kẻ ngu. Biết rằng tên này là người kế thừa ý chí bất hữu cổ tộc, là kẻ đã khiến đại dục tông ăn phải quả đắng, không thể theo lẽ bình thường để đối xử. Vậy nên trong cánh tay cuồng không thần chủ, ngàn vạn tầng không gian nặng nề siết chặt như lò xo vô tận vực bão phát, một quyền đấm lên ngênh đón. Đùng, như thiên thạch và đập cùng sao băng, lạc nam bị đấm bay lên thiên không, mà cùng không thần chủ cũng bị đạp rơi rụng xuống vạn dặm. Kẻ này tu vi rơi xuống nhưng thương thế đã sớm bình phục. Kim thần nhi lên tiếng nhắc nhở. Hắn mạnh hơn siêu thần bình thường vô số lần, chỉ kém hơn bất hủ cố tình áp chế tu vi một chút mà thôi. Không, Lạc Nam nội tâm cười gàng. Chỉ cần bất hủ thần vật của hắn cũng suy yếu là quá đủ. Bất kể là hồng mông đạo tổ hay đại dục lão tổ, Lạc Nam đều bị thua thiệt ở chỗ thần vật không được toàn thịnh như đối phương, vì vậy cũng chẳng dám dốc hết thủ đoạn mà đại chiến một trận. Nhưng đối với cùng không thần chủ thì khác. Đã xác định được kẻ này đã gây nên cái chết của bất hữu yêu tổ, Lạc Nam không tin sau trận đại chiến kinh hoàng giữa các bất hữu thần, thần vật của đối phương sẽ còn nguyên vẹn. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao lần dò thám thiên cơ này có thể thành công, bởi vì bất hữu thần vật của cùng không thần chủ đã suy yếu. Đây là cơ hội tỷ năm có một, cơ hội bất hữu yêu thần dùng mạng kiến tạo, hắn không thể bỏ qua. Ken, Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay. Kiếm độ càng khôn. Bàn ảnh của lạc nam thoát ẩn thoát hiện. Cấm kỵ bá hồn nhãn mở ra, khóa chặt lấy cùng không thần chủ. Hãm quân xa Luân kiếm điển, quyết liệt thét gào, cự kiếm nâng lên. Bá chủ thần thế bành trướng, hình xăm vạn kiếm quấn quanh cánh tay. Càng càng càng càng, ngàn kiếm vạn kiếm cùng lúc bổ xuống, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng lên kiếm trước. Hóa không thuật, cùng không thần chủ nở nụ cười bí hiểm. Bản thể của hắn dung nhập vào không gian, biến mất khỏi thực tại, khiến vô số kiếm khí ngang tàn của Lạc Nam chém vào khoảng trống. Đồng thời, sau lưng cùng không thần chủ hiện ra vô vàng cánh tay. Cùng không nộ thần quyền. Đùng đùng đùng đùng. Quyền kinh phô thiên cái địa, quyền ảnh ngập trời, thô bạo không cách nào hình dung oanh tạc trực diện. Lạc Nam kết ấn, loạn cổ vạn Phật thủ hiện ra sau lưng, vung quyền nên đón. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì quyền kình của cùng không thần chủ vậy mà đột ngột biến mất. Ngay lúc đó, từng cánh cửa không gian bị cưỡng ép mở ra trong cơ thể của lạc nam. Hàng vạn quyền kình xuất hiện, đấm thẳng vào lục phủ ngũ tạng, đội đan điền và linh hồn hắn. Không xong, chúng nữ bên trong đan điền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lao vọt ra, chuẩn bị chống lại. Không gian đỉnh, lạc nam nhanh trí động ý niệm Ông! Không gian đỉnh biến thành khổng lồ, ở trong đan điền bay vọt lên, miệng đỉnh mở ra hướng về công kích, hút lấy tất cả quyền kình của cùng không thần chủ. Không gian thông đạo mở. Lạc Nam cười găng, không gian thông đạo mở ra trên đầu cùng không thần chủ. Tất cả thế công từ trong không gian đỉnh được dịch chuyển ra thông đạo, nền thẳng xuống đầu đối thủ. Khốn kiếp, cùng không thần chủ gầm lên, hai tay nâng đỡ, tầng tầng lớp lớp không gian hình thành màn trắng bảo vệ trên đỉnh đầu. Bùng bùng bùng, loạn quyền dán xuống, không gian băng liệt, cùng không thần chủ bị chính thế công của mình đánh cho liên tục bại lui. Lạc Nam nở nụ cười hài hước, ta cũng biết chơi không gian đấy. Con đường bá chủ, chương 3427, sát. Mặc dù ngoài mặt nở nụ cười, nội tâm Lạc Nam lại thật sự kinh dị trước thủ đoạn của cùng không thần chủ. Cả đời hắn từng chiến đấu với không ít kẻ chấp trưởng không gian, bên cạnh cũng có tuế nguyệt. Hoài Khánh, Bảo Kiều, Lâm Tích, Nam Thiên Tố và Nữ Nhi Lạc Kỳ Nam cũng đều tinh thông không gian chi lực. Nhưng không có một ai lại mở ra không gian trong cơ thể đối thủ, sau đó trực tiếp đưa thế công vào như thế cả. Rõ ràng cách làm chủ không gian của cùng không thần chủ thật sự khó lường, cao minh vô cùng. Nếu không phải Lạc Nam có được không gian đỉnh và phản ứng nhanh, đổi lại là người khác e rằng thể nội đã bị hàng vạn quyền kinh nghiền cho nát bấy rồi. Chỉ mới bắt đầu. Cùng không thần chủ lạnh lùng nói. Tối thượng ngự không kinh vận chuyển. Không gian liên tục sinh sôi ẩn chứa trong hai bắp tay cùng không thần chủ. Hắn hướng về phía lạc nam liên tục tung quyền. Đùng đùng đùng đùng. Mỗi một quyền được đấm ra đều biến mất tung tích, sau đó xuất hiện ở trên không gian xuống, ở sau lưng oanh tạc, ở bên trái tập kích, ở bên phái tung hoành, từ dưới hai chân móc ngược lên. Chưa dừng lại ở đó, trong cơ thể, linh hồn. Đầu não, đang điền, tay chân của Lạc Nam, khắp nơi đều bị cưỡng ép mở ra các cánh cửa không gian, quyền kình của cùng không thần chủ điên cuồng xuất hiện và tàn phá. Từ trong ra ngoài, chỉ cần nơi nào có không gian, nơi đó sẽ bị cuồng không thần chủ tung đấm. Phong cách chiến đấu quá cuồng bạo, lại tinh thông không gian đến mức đăng phong tạo cực như vậy quả thật khiến các nàng tuế nguyệt mở mang tầm mắt. Bất hủ bá cực thể, Lạc Nam nghiêm nghị chắp tay. Vô vàng bất hủ thần văn dung hợp hồng mông thần văn, hỗn độn thần văn và vĩnh sinh thần văn tạo thành bá chủ thần văn. Bá chủ thần văn khảm lên xương cốt, bảo vệ linh hồn, xăm lên nhục thân. Hắn cũng lười dùng không gian đỉnh để phản kích ngược trở lại đối thủ. Mặc cho người đánh, phòng ngự của ta chính là tuyệt đối. Oanh oanh oanh. Quả nhiên khi vô số nắm đấm từ trong ra ngoài oanh tạc đều bị bất hủ bá cực thể chặn đứng, lạc nam toàn thân không một vết thương. Tiếp tục lao thẳng đến cùng không thần chủ Ăn ta một kiếm Hắn cười gần Lạc hồng kiếm nâng lên Đồ thần Nhất kiếm đồ thần dán xuống Bỉ ngạn hoa nở rộ Ngàn vạn kiếm vực tung hoành Si tâm vọng tưởng cùng không thần chủ nhét mép Song long càng thủ Nào Nào Theo hai tiếng long ngâm vang vọng Hai con tổ không thần long hung tợn lao ra Quấn quanh hai tay của cùng không thần chủ Sau đó hóa thành hai cái găng tay trói lợi long lân huyền ảo Hiển nhiên song long càng thủ này chính là một cặp yêu binh tộc Không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch áp chế từ phía Lạc Nam Có song long càng thủ bao trùm hai tay Cùng không thần chủ thô bạo tung quyền Rống rống rống Mỗi một quyền của hắn đấm ra chẳng những có không gian bùng phát Mà còn có long ngâm vang rền Âm ba công kích hủy thiên diệt địa Ken Một kiếm của Lạc Nam bị song quyền đấm bay Hắn chợt nở nụ cười quỷ dị, mãnh liệt xoay người, tay còn lại bổ xuống. Muốn đánh tay không? Muốn chết? Cùng không thần chủ cười lạnh. Lão tử còn là bất hủ thể tu đấy. Hắn vung nắm đấm, sẵn sàng nghiền nát tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Nào ngờ lúc này, hàng nghìn đạo lôi hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong tay Lạc Nam, nương thực thành hư ảnh một thanh đại trùy khủng bố. Hạo thiên thần phạt. Bùng! Thiên địa hợp hoang kinh triển khai. Lôi duy quân ở trong đan điền phu quân làm động tác vung trùy nện xuống. Phóc, cùng không thần chủ không kịp đề phòng, trực tiếp bị mục trùy nện cho thổ huyết. Còn chưa kịp định thần, Lạc Nam lại nâng cánh tay còn lại lên, nhất trưởng trấn xuống. Vạn tướng chi nộ. Sau lưng hắn, hư ảnh cả một đội quân Pháp tướng khổng lồ xình xửng hiện ra, che thiên phủ địa trấn áp trực diện. Hoang đường, cùng không thần chủ hốt hoảng, vội vàng nâng lên song long càng thủ ngênh đón. Răng rắc, sông long càng thủ xuất hiện vô số vết nứt, cùng không thần chủ bị đánh liên tục bại lui. Không gian trọng lực, không gian đầm lầy, không gian lao ngục. hắn phẫn nộ gầm lên, cùng lúc thi triển ba loại thủ đoạn, vô số tia không gian quy tắc mảnh liệt tiến ra, vầy khốn lấy cơ thể lạc nam vào bên trong. Sự nặng nề từ trọng lực đè ép, sự sền sệt vướng víu và thôn vệ của đầm lầy, sự giam cầm của lao ngục khiến lạc nam ngay cả di động một đầu ngón tay cũng khó khăn. Tuy tu vi rơi rụng nhưng quy tắc cao cấp của bất hủ thần đã được lĩnh ngộ sẽ theo chủ nhân đến suốt đời, không gian quy tắc cấp bất hủ của cuồng không thần chủ đã xâm nhập bá chủ thần thể của Lạc Nam, tác động toàn diện lên thân thể hắn. Chơi đùa đủ rồi, cuồng không thần chủ lăng lệ nói, chết đi cho ta. Một vòng xoáy không gian hiện ra trong linh hồn Lạc Nam, cuồng không thần chủ vung tay đấm thẳng vào. Muốn xé toạt linh hồn hắn thành từng mảnh, răng rắc, đúng lúc này. Không gian quy tắc cấp bất hủ của cùng không thần chủ bỗng nhiên sụp đổ. Một cổ quy tắc cường hoành đến cực điểm từ thể nội lạc nam gào thét mà ra. Vòng xoáy không gian trong linh hồn bị nghiền nát. Sự kết hợp giữa vũ trụ quy tắc, lôi thần quy tắc, hồng môn quy tắc, vô thượng quy tắc, quẩn linh quy tắc, ngự tướng quy tắc và bá đạo quy tắc. Từng ấy quy tắc cấp cao liên hợp cùng cuộn tiến vào vạn đạo Lưu Ly Bình, được bất hủ thần vật này cường hóa lên gấp mấy lần sức mạnh. Sau đó lan tràn khắp toàn thân Lạc Nam. Hắn thoát khỏi giam cầm tưởng như tuyệt đối của kẻ thù, dịch chuyển càng khôn. Làm sao có thể, cùng không thần chủ không dám tin vào mắt mình. Quy tắc của một vị bất hủ thần bị một siêu thần phá tan, đây là chuyện hoang đường nhất mà hắn từng chứng kiến. Lạc Nam mãnh liệt ám sát, bá đỉnh hiện ra trong tay. Bá thần lực sôi trào, một cái mặt trống khổng lồ xuất hiện. Trống vang thần vẫn, thùng. Bá đỉnh nện vào mặt trống, mang theo sức tàn phá kinh hoàng bao phủ cùng không thần chủ. Cùng không nộ thần tướng ra. Cùng không thần chủ quát lớn, hỗn độn vặn vẹo. Một pháp tướng đỏ ngầu như máu hiện ra, được ngưng tụ từ vô vàng trạng thái không gian khác nhau. Không gian hỏa diễm, không gian hàng băng, không gian cuồng phong, không gian hát ám, không gian huyết độc. Cùng không nộ thần tướng ngạo nhễ vung hai chưởng tung ra. Hàng tỷ tầng không gian cùng vô số thuộc tính như thiên tai hàng thế. Trống văn thần vẫn sụp đổ, âm ba công kích bị đánh tan, lạc nam bị trưởng bay hàng vạn dặm, bá chủ thần văn ảm đạm trên thân khiến sắc mặt hắn trịnh trọng dị thường. Bất hủ thần dù đã suy yếu cũng cực kỳ khó chơi, đây là sự thật. Nhưng cơ hội chưa từng có như thế này, dù trả giá đến mức nào, hắn cũng phải giết. Bá chủ thần tướng Triệu hoán pháp tướng oai hùng Khí phát không cách nào hình dung đứng sau lưng. Hợp tướng, Lạc Nam nghiêm nghị truyền ý niệm. Phiêu tử Hàm hiểu ý gật đầu. Khoảnh khắc đó, sức mạnh của hàng loạt pháp tướng đến từ vạn tướng quán đỉnh rót vào thể nội của bá chủ thần tướng. Rống, bá chủ thần tướng uy nghiêm gầm vang, cơ thể liên tục biến lớn. Chỉ trong thoáng chốc, đã biến to hơn gấp 3 lần so với cùng không độ thần tướng. Bên trong thể nội của nó, 4000 tầng vũ trụ của Lạc Long Nhi Ba cực giới của lạc nam đang sôi trào. Ba vạn cánh tay mọc ra. Vạn ảnh viết hồng thi triển, lạc hồng kiếm phân thân rơi vào một vạn cánh tay. Hạo thiên quán đỉnh điều động, toàn bộ đạo lôi sấm động cử tiêu, thiển hóa thành một vạn thanh hạo thiên trùy rơi vào một vạn cánh tay khác. Mà một vạn cánh tay còn lại, chấp trưởng loạn thần kiếm được khảm bá chủ thần văn. Đây là, đồng tử trong mắt cùng không thần chủ mãnh liệt co rút lại. Cảm giác nguy hiểm tột đỉnh khiến tóc gấy của hắn dựng đứng lên. Tất cả như một giấc mộng. Trong đầu hắn chứa muôn vàng câu hỏi, tại sao dư nghiệt của bất hủ cổ tộc lại khủng khiếp như thế này? Tại sao một siêu thần có thể khiến hắn ngửi thấy mùi vị tử vong? Tại sao hắn lại bị đối phương tìm thấy? Đây là tử kỳ của ngươi. Lạc nam gầm thét. Đồ giới. Vạn thanh lạc hồng kiếm điên cuồng trảm diệt. Hạo thiên thần uy. Vạn thanh hạo thiên lôi chùy đập xuống. Bá chủ độc tôn, vạn thanh bất hủ thần kiếm cùng xuất, hư trường thanh thế, cùng không thần chủ nghiến răng nghiến lợi, cùng không diệt quân quyền. Vô số cánh tay mọc ra từ pháp tướng của hắn, mỗi cánh tay đại diện cho từng loại không gian thuộc tính hòa quyền đến mức hoàng mỹ. Quyền đấm hỏa diễm, quyền đấm lôi đình, quyền đấm sinh tử, quyền chiếu quang minh, quyền băng vạn lý. Hai pháp tướng như hai vị tối cao thần quyết chiến, tung ra chiêu thất mạnh nhất của mình. Ken ken ken, oanh oanh oanh. Không tưởng tượng nổi, bá chủ lãnh địa do chính Lạc Nam tạo ra cũng sắp nổ tung trước công kích cấp bậc này. Toàn bộ chiến trường đều bị lực lượng cùng bạo bao phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ánh mắt cùng không thần chủ hiện ra tia lăng lệ, bí mật điều động cán cân không gian. Cán cân không gian nhập vào cùng không diệt quân quyền, nghiêng về phía bá chủ thần tướng. Bá chủ thần tướng như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh. Vạn thủ nặng nề đến mức không thể nhất lên thế công, không gian xung quanh bị dồn ép đến mức băng liệt. Trong khi đó, cuồng không độ thần tướng lại được càng khôn tương trợ, đẩy nhanh thế công, cường hóa sức mạnh đến khó lường. Chút trò mèo. Thanh âm khinh miệt của kim thần nhi đúng lúc vang lên. Bất hủ thần tháp khai mở, cuồng cuộn bất hủ thần văn và bất hủ quy tắc minh mông bao phủ bá chủ thần tướng. Răng rắc, ngay lập tức, bá chủ thần tướng như phá tan gông cùng xiền xích. Một lần nữa phát động tấn công kinh hoàng Trong khi đó Cán cân không gian bị cưỡng ép trở về thế cân bằng Thậm chí cán cân có dấu hiệu nghiêng Về phía cùng không thần chủ Không Hắn bất lực gầm lên Nhưng đáp lại Chính là đồ giới Hạo thiên thần uy và bá chủ độc tôn hàng lâm Vỡ Tất cả đều vỡ vụn tầng tầng lớp lớp không gian tan thành Cùng không nộ thần tướng ầm ầm sụp đổ Bất kể là bao nhiêu loại thuộc tính Mà nó chứa đựng Đều vô pháp sánh bằng hàng nghìn đạo thuộc tính của Lạc Nam. Bất kể là bao nhiêu cánh tay, đều bị Lạc Hồng Kiếm, Hạo Thiên Trùy và bất hữu thần kiếm hủy diệt. Hự, pháp tướng vỡ tan, cùng không thần chủ như diều đất dây bay thẳng ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong cơ thể hắn, tầng tầng lớp lớp không gian vừa mới tạm ổn sau đại chiến với bỉ dựt điểu lại băng liệt. Như nếm trải nỗi đau phanh thay xẻ thịt, sắc mặt vạn vẹo giữ tợn như lệ quỷ len khen, cán cưng không gian rơi xuống bên cạnh chủ nhân, màu sắc đã ám đạm đến cực điểm. Phù, Lạc Nam thở ra một hơi, bá chủ thần tướng biến mất. Hắn lập tức thi triển long đằng thoát xác rủ bỏ lớp vỏ đã tổn hao đến cực điểm, khôi phục một phần sức lực bước ra. Cút cho bổn tọa, cùng không thần chủ bỗng nhiên oán độc nâng tay. Nghịch thế thần thông, là không thuật. Một cánh cửa không gian mở ra, thô bạo đem Lạc Nam đẩy vào trong đó. Môn nghịch thế thần thông này có thể đem đối thủ đẩy vào một dòng không gian ngẫu nhiên trong luân hồi, khiến kẻ trốn chiêu lạc mất phương hướng, không thể tìm đường trở về, kẹt tại bên trong vĩnh viễn. Rõ ràng nó chẳng khác nào thủ đoạn chạy trốn của cuồng không thần chủ, hắn chưa từng nghĩ rằng một siêu thần có thể ép mình đến mức phải thi triển lạc không thuật. Xoẹt! Lạc thần tiễn bất chợt cắm xuống tay cuồng không thần chủ khiến hắn đau đớn kêu rên, ngay cả lạc không thuật đang thi triển cũng bị gián đoạn. Mà từ phía sau, xích tà kích đã vô tình xuyên thủng đang điền hắn. Ngươi, cùng không thần chủ hai mắt trợn trần, cảm giác được thanh ma kích này đang tham lam thôn phệ hấp thụ tu vi của mình. Chỉ vài hơi ngắn ngủi siêu thần viên mãn lại rơi xuống siêu thần hậu kỳ. Chết! Lạc Nam lười nói nhảm sông tới. Kiếm chuyển trạng thái, Nguyệt Hồng kiếm sát phạt vô tình, nhất kiếm trảm diệt. Ông! cán cân không gian hộ chủ bay lên, một bên cân nghiêng về phía Lạc Nam. Ngoan ngoãn nằm xuống đi, kim thần nhi thánh thoát quát. Bất hủ thần tháp và vạn đạo lưu ly bình bay ra. Trong ánh mắt trợn tròn của cùng không thần chủ, chỉ thấy bất hủ thần tháp đè xuống một bên cân, vạn đạo lưu ly bình đè lên bên cân còn lại. Bị hai kiện bất hủ thần vật đè ở hai bên, cán cân không gian liên tục chống cự, muốn dùng không gian bất hủ hất bay chúng nó. Nhưng bất hủ thần tháp lại nặng như cả hỗn độn chứa đựng bên trong. Vạn đạo lưu ly bình lại dùng vô vàng quy tắc như dây thần trói buộc. Cán cân không gian mất đi khả năng chống lại, bị trấn ở trên mặt đất. Kiếm của lạc nam lãnh khóc, cùng không thần chủ vung tay ngênh đón. Xoẹt, hai tay hắn bay lên, nhưng lại miễn cưỡng giữ được một mạng. Ha ha ha, ha ha ha, diện mạo thanh niên ngụy trang biến mất, khôi phục hình tượng lão già, ngửa đầu cười lớn. Ngươi cười cái gì? Lạc nam nhớ mày. Rốt cuộc hiểu vì sao nàng chọn ngươi, cùng không thần chủ thống khoái nói. Nếu ngươi đột phá bất hủ, ngươi so với nàng trong quá khứ còn đáng sợ hơn, có thể sánh vai với ngươi chỉ có những lão quái vật tồn tại từ thượng cổ. Bất hủ chi chủ thế hệ này, lại là người được nàng lựa chọn, chết trong tay ngươi cũng không ổn. Sai rồi, Lạc Nam cười nhạt. Thời điểm nàng chọn ta, ta chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt tu vi thánh cảnh, bất hủ chi chủ không tồn tại. Hoang Đường, cùng không thần chủ không phục lắc đầu, không cam lòng gào thét. Người nói bậy, lão phu muốn gặp nàng, muốn gặp nàng để hỏi cho ra lẽ. Lão không phục, không thể phục nổi khi nàng từ chối đến với bất hủ thần chỉ để chọn một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt. Nếu Lạc Nam với thân phận bất hủ chi chủ được Vân Tiêu lựa chọn, lão sẽ cảm thấy cân bằng cảm xúc, mình thua không oan. Nhưng thua vào một tên tiểu bối vô danh, vạn kiếp bất phục. Nghe cho rõ đây, Lạc Nam nhét mép, đắc ý nói, nàng chọn ta, chỉ vì ta đẹp trai, phốc, nguyệt hồng dáng lâm, đầu lâu rơi rụng. Con đường bá chủ, chương 3428, đã từng ganh đùa. Phu quân, hắn thật sự là chết không nhắm mắt rồi. Nhìn thấy cùng không thần chủ ớt ức ngã xuống sau lời nói của Lạc Nam, thần huyền huân cười khúc khích. Hắc hắc, Lạc Nam nhét mép cười xấu xa, trong cung cấp còn không vô địch nổi. Vậy mà dám ngớp nghe lão bà của ta, đáng đời. Cùng không thần chủ muốn chết oanh oanh liệt liệt trong tay bất hủ chi chủ, muốn nghĩ rằng sở dĩ vân tiêu chọn hắn vì thân phận của hắn. Lạc Nam không muốn cho lão cầu này tội nguyện. Nhất là sau khi đã thôn phệ linh hồn lão, biết được động cơ đê hành càng khiến hắn phẫn nộ. Vẫn còn loạn thời thần chủ, phải làm thịt nốt, ánh mắt hắn lóe lên sát khí. Chàng thôn phệ linh hồn của bất hủ thần, tại sao tu vi không thấy tiến triển vậy? Hương trả hiếu kỳ hỏi. Cùng không thần chủ đã bị bất hủ yếu tổ ép phải thiêu đốt Tu Vi, hắn đã không còn là bất hủ thần, hồn lực chẳng có bao nhiêu cả. Lạc Nam tiếc hận nói. Nhưng nghĩ lại thì nếu Tu Vi cùng không thần chủ không rơi xuống siêu thần, nếu đụng độ thì người phải chạy sẽ là mình. Sư phụ cùng sư mẫu, thật sự ngã xuống trong tay bọn hắn sao? Yêu hồng lộ biểu lộ phức tạp hỏi. Ừm, Lạc Nam gật đầu, đem mọi chuyện kể lại một lần. Hai tên thần chủ này muốn ngược dòng thời gian về trận chiến ở rục giới đem ta tiêu diệt, bắt giữ Vân Tiêu, nào ngờ bất hủ song yêu tổ đã sớm chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn, lập tức ra tay ngăn chặn, dẫn đến đại chiến. Kết quả hai vị ưu tổ ngã xuống, mà hai tên thần chủ cũng trọng thương, bất hủ thần vật suy yếu, phải thiêu đốt tu vi bất hủ tăng cường lực lượng vào thời khắc cuối cùng mới giữ được mặt. Vất vả cho họ rồi, Vân Tiêu nặng nề thở dài một tiếng, ánh mắt lóe lên sự kiên định không thể lay chuyển. Nhất định thiếp sẽ ngược dòng thời không, tìm về trận chiến đó, thay đổi kết cục. Ý kiến này không tồi, ta sẽ toàn lực hỗ trợ nàng. Lạc Nam gật mạnh đầu. Nếu được vậy thì thật quá tốt. Yêu hồng lộ mỉm cười, gương mặt lạnh lùng cũng nhẹ nhàng rãn ra, khóe môi cong lên tuyệt mỹ. Tiểu công chúa sau khi xuất quan, biết được ý định của các vị nhất định sẽ rất cảm kích. Là ta cảm kích bọn họ mới đúng. Lạc Nam chân thành nói. Nếu không có song yêu tổ ra tay có trời mới biết hai tên bất hủ thần kia sẽ làm nên chuyện gì. Chàng nói đúng, chúng nữ nhất trí tán thành, không những phu quân hay vân tiêu, mà toàn bộ các nàng đều nợ tính mạng của bất hủ song ưu tổ. Trong trận chiến tại dục giới, tưởng tượng loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ xuất hiện, hậu quả chắc chắn kinh khủng, khả năng rất cao các nàng sẽ rơi vào tay đại dục lão tổ, bị luyện hóa vào trong đại dục thần đình. Việc ngược dòng thời gian ở hỗn độn là hành vi cực kỳ nguy hiểm, bất hủ thần bình thường cũng không dám làm. Thần huyền huân ngưng trọng nói. Nhưng hai kẻ này một kẻ chủ tu thời gian, một kẻ chủ tu không gian đến mức đăng phong tạo cực, bọn hắn kết hợp mới ngược dòng thành công. Quả thật là bất hủ song yêu tổ đã cứu tất cả chúng ta. Lạc Nam thở dài một tiếng, cũng vì chiến đấu trong dòng thời không làm hạn chế sức mạnh của bất hủ song yêu tổ nên bọn họ mới bại trận. Đổi lại ở bất kỳ một chiến trường nào khác, bất hủ song yêu tổ với khả năng làm chủ quy tắc vượt trội học được từ vạn đạo thần chủ năm xưa. Mối liên kết bền chặt giữa bị dực điểu và cường hóa chiến lực theo cấp số nhân, loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ chỉ có thể bị nghiền ép. Đáng tiếc, nơi sinh tử chiến lại là môi trường có lợi cho địch nhân, trong khi bất hủ song yêu tổ bị dòng thời không tác động cực mạnh. Đủ mọi lý do bất lợi như vậy, hai người vẫn lựa chọn thầm lặng hy sinh vì vân tiêu, minh chứng cho lòng trung thành vĩnh cửu. Bằng mọi giá, hắn cũng phải mang họ trở về. Bất quá trước mắt, Lạc Nam nhách mép nhìn cắn cân không gian, tim đập thình Thịch nói. Hàng tốt nha. Bất hủ xong yêu tổ tuy rằng ngã xuống nhưng lại tạo cơ hội cho hắn lần đầu làm thịt bất hủ thần. Đương nhiên trong trận chiến này, Lạc Nam chẳng có quá nhiều tự hào hay thích thú. Bởi vì hy sinh hai vị yêu tổ là quá đắt, hơn nữa cùng không thần chủ vừa rồi cũng chẳng khác siêu thần đỉnh phong quá nhiều. Lạc Nam tiêu diệt hắn giống như chiến thắng thủ mộ nhân vậy, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo hay phấn khích. Ngay cả bất hủ thần chân chính là đại dục lão tổ. Hồng mông lão tổ hay cực hàn băng đế đều từng thua thiệt trong tay hắn, việc giải quyết cùng không thần chủ không phải thành tích gì đáng gờm. Thứ quan trọng nhất cần quan tâm, chính là bất hủ thần vật, cán cân không gian. Có gì đáng ra chứ, nó hiện tại cũng giống như ta và vạn đạo Lưu Ly Bình, không thể phát huy được bất hủ thần uy chân chính, kim thần nhi biểu môi khinh bỉ. Mà muốn hồi phục nó, cần có người đột phá bất hủ thần. Không sao cả, trước hết cứ nhận chủ, Lạc Nam thoải mái nói. Cái môn tối thượng ngự không kinh kia rất mạnh, các nàng ai có hứng thú nào. Tối thượng ngự không kinh giúp người tu luyện lĩnh ngộ và làm chủ không gian đến một mức độ thật sự đáng sợ. Mở ra không gian trong cơ thể đối thủ bất chấp quy tắc chi lực của đối phương, đồng thời thành lập vô số tầng không gian trong thể nội của mình để tăng cường chiến lực. Lạc Nam thử tưởng tượng viễn cảnh phối hợp với thê tử, mở ra không gian trong người địch nhân, sau đó tung ra vạn kiếm chảm, hàng vạn luồng kiếm khí tàn phá từ trong ra ngoài. Kết quả sẽ rất kinh hoàng. Ông, ông, ông. Cán cân không gian liên tục rung lên kháng nghị, chọn chủ là quyền của nó, từ bao giờ đến lượt tu sĩ tự ý quyết định. Bất hủ thần vật đều có ngạo khí của riêng mình, không được nó tán thành, đừng mơ nhận chủ. Ở trong tay ta, ngươi không có quyền kiêu ngạo. Lạc Nam quay sang Yến Linh nói. Nàng do xét thiên cơ, tìm cây hô xí nào thối nhất trong hỗn độn giúp ta, nếu nó không phục cứ đem nhét vào trong đó, quay hình ảnh lại chuyển khắp chung cực giới. Phốc. Chúng nữ nhịn không được suýt chút phun ra. Bất hủ thần tháp và vạn đạo lưu ly bình trong lòng rét lạnh, mà càng cân không gian càng là như sắp rơi vào địa ngục. Yêu hộ lộ dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy nam nhân này, hắn thật sự rất đặc biệt. Người khác tôn thờ bất hủ thần vật đến cực điểm, dù là các nội tình bất hủ cũng không dám có nửa phần bất kính. Ngươi thì tốt rồi, muốn đem bất hủ thần vật ném vào hố xí, còn muốn cho cả thế giới được theo dõi. Ý nghĩa như vậy thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. Chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Cán cân không gian không rét mà run, tưởng tượng viễn cảnh đó, nó sẽ là bất hủ thần vật thối nhất trong lịch sử. Không còn dám phản ứng, cán cân không gian ngoan ngoãn nằm im. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Được rồi, xem khí linh của nó là nam hay nữ, nếu là nam thì xóa luôn linh trí. Lạc nam hùng ác hỏi. Bất hủ thần vật mất đi linh trí có ảnh hưởng gì không? Nó bị suy yếu trong thời gian đó, linh trí sẽ sinh ra lại từ đầu. Giới tính linh trí sẽ do chủ nhân đang sở quyết định. Tốt lắm, nhân lúc nó ngủ xóa đi. Lạc Nam hạ quyết định. Đang suy yếu sẵn rồi, yếu hơn một chút cũng chẳng sao cả. Chàng thật là, thần huyền huân bất đắc dĩ. Chưa thấy ai khinh nhờn bất hủ thần vật như vậy. Hắc, ta chính là bá chủ, chuyện người khác không dám, ta dám. Lạc Nam hào khí ngút trời. Đôi mắt yêu hồng lộ lé lên dị sắc, đối với nữ cường nhân hai tay nhụm máu, lòng đầy kiêu hãnh như nàng. Nam nhân bá đạo khí phách như vậy mới đủ khiến cho nàng tâm động. Trong lúc nhất thời, cảm thấy đi theo một người như vậy rất không tệ. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang chúng nữ, chỉ thấy Nam Thiên Tố, Tuế Nguyệt, Âu Dương Thương Lan, Bảo Kiều, Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích, Đế Lạc. Những nữ nhân sở hữu không gian chi đạo đều có hứng thú với cán cân không gian. Đây chính là tiền đề đột phá bất hủ thần, chiến lực đại tăng, đuổi kịp Lạc Nam, thử hỏi có ai không ưa thích đây. Nhưng chủ nhân của nó thì chỉ có một người. Ta cũng sẽ không thiên vị bất cứ ai, cơ hội của các nàng là như nhau, Lạc Nam thẳng thẳng nói. Tất cả đều tiếp xúc với cán cân không gian, tham gia khảo nghiệm của nó, xem ai là người phù hợp nhất, lâm tích là bằng hữu của ta, cũng được tham dự. Hắn biết đối với sức hấp dẫn của bất hủ thần vật, chúng nữ đều khao khát có được. Thế nên để các nàng cạnh tranh công bằng. Tốt, bọn thiếp sẽ tỉ thí, Bảo Kiều nghiêm túc nói. bắt đầu đi Lạc Nam nói, dùng Nguyên Thạch phục hồi cho con hàng này có sức khảo nghiệm. Hắn phất tay, Nguyên Thạch rơi xuống hai bên cán cân không gian, được nó đền cuồng hấp thụ. Biết rằng không thể tránh thoát số phận phải đổi chủ, nó cũng chỉ có thể chấp nhận. Hơn nữa vừa rồi nó đã ngó qua, những nữ nhân này mỗi người đều có thiên phú bất phàm, đủ tư cách để tham gia khảo nghiệm của nó. Xe xe xe. Cán cân không gian tuôn ra lực lượng, tất cả nữ nhân tham gia khảo nghiệm đều biến mất. Hiển nhiên đã được nó thu vào không gian riêng biệt. Phu quân, chàng nghĩ người có khả năng thành công cao nhất là ai? Yên nhược tuyết mỉm cười hỏi. Lạc Nam kéo nàng ôm hôn một ngụ, hỏi ngược lại. Các nàng đoán trước thử sen. Tuế Nguyệt tỷ tỷ tinh thông thời gian và không gian bậc nhất trong hậu cung, khả năng thắng rất lớn. Diễm Nguyệt Kỳ nói. Chưa chắc, Kỳ Nam cũng không thua Tuế Nguyệt chút nào. Diễm Hồng Liên biện luận. Ta nghĩ sẽ là lâm tích, thời không tự tại tinh rất đáng sợ. Lạc Long nhìn nói. Những người khác không ai yếu cả, nhưng thiếp đặt niềm tin vào tỷ tỷ, độc cô ngạo tuyết nở nụ cười. Sư phụ chắc thắn, tỉ muội đế vi thì ủng hộ cho đế lạc. Hiện tại đoán sẽ mất linh, Lạc Nam lấy ra một mảnh giấy, bí mật ghi cái tên vào, sau đó khép giấy lại nói. Chờ người thắng xuất hiện, xem có cùng phán đoán với hay không. ra vẻ thần bí, mấy nữ liếc xéo đôi mắt đẹp. Lạc Nam nhún nhún vai, nhìn Yến Linh nói. Tiếp tục phát động thiên cơ truy tìm, không thể để loạn thời thần chủ sống sót. Vâng, tam nữ lại nghiêm nghị phối hợp. Lạc Nam tranh thủ kiểm kê chiến lợi phẩm của cuồng không thần chủ. Lão già này có được 12 loại không gian cấp bất hủ, thật sự rất ít ỏi nếu so với số lượng đạo lôi của bất hủ lôi thần. Nhưng thật ra không thể so sánh như vậy, bởi vì hạo thiên trùy có tác dụng thăng cấp và bồi dưỡng lôi thuộc tính, còn càn cân không gian lại thiên về sở trường khác mà không phải thu phục hay phát triển đạo không gian. Hơn nữa đạo không gian quý hiếm hơn đạo lôi rất nhiều lần, cho nên số lượng đạo không gian cấp bất hủ mà cùng không thần chủ đạt được chỉ là tình cờ thu phục, không bất chấp như cách Lôi Chấn Thiên vô vết đạo lôi. Khiến Lạc Nam kích động suýt chút nhảy dựng chính là hơn 30 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Tích lũy của bất hủ thần quả thật không để hắn thất vọng, đây là con số trên trời, đối với một kẻ đang cạn kiệt nguyên thạch như hắn chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngoài ra còn có song long càn thủ, võ tam nương khá ưa thích đôi găng tay này. Lạc Nam liền dùng bá chủ quy tắc thay đổi bản chất của nó, để nó có thể nhận vị chủ nhân thứ hai. Đương nhiên sẽ tốn một ít tài nguyên chữa trị. Mấy thứ lặt vặt khác như phù chú, đan dược, thiên tài địa bảo, thân pháp, vũ kỹ, Lạc Nam giao hết cho các lão bà. Không còn thứ gì hấp dẫn, thu hoạch lớn nhất có lẽ là cán cân không gian rồi, cùng lúc đó, loạn thời thần chủ vẫn đang âm thầm ẩn nạc hành tung, bế quan ở thời giới. Thời giới là thế giới chủ đạo thời gian, trước khi đạt được đồng hồ cát. Loạn thời thần chủ chính là nhờ vào thế giới để đột phá siêu thần. Sau khi có đồng hồ cát, hắn không cần đến thời giới bản nguyên nữa nhưng vẫn còn lưu giữ làm kỷ niệm. Sau nhiều năm, rốt cuộc trở về thời giới trị thương. Hắn trở thành bất hủ thần không biết bao nhiêu năm, e rằng không còn ai biết về thế giới này của hắn, ở đây tu luyện hồi phục cực kỳ an toàn. Thời giới chi linh vẫn sẽ che chở khí tức, hành tung và hỗ trợ chủ nhân chiến đấu. Nhưng hôm nay, thời giới đón tiếp một vị khách không mời. Xuyên qua bình chứng thế giới, có thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trong mật thất dưới lòng đất, nơi loạn thời thần chủ đang khoanh chân xếp bằng. Đinh! Người này tiếp cận, loạn thời thần chủ chưa kịp phản ứng, nhưng đồng hồ cát trên thân hắn lại báo động mãnh liệt. Hai mắt trừng lớn, loạn thời thần chủ nhìn thấy một nữ tử khiến hắn phải kinh diễm, nhịn không được thốt lên. Là nàng! Nàng là cách để ngươi gọi sao? Chưa đủ tư cách! Nữ tử hờ hững lên tiếng. bổn thân không thân thiện như thư vân đầu. Ngươi, Loạn thời thần chủ nội tâm cùng loạn. Ngươi vì sao phát hiện vị trí của ta? Phải chăng đã lén lút theo dõi từ lâu? Nữ tử mỉm cười, vài cái mảnh gốm trôi nổi trong lòng bàn tay. Trong những mảnh gốm này, lại có một mảnh chứa đựng thiên cơ trì đạo cực mạnh, còn lưu giữ chút khí tức bất hủ. Hiển nhiên năm đó vạn đạo thần chủ tinh thông vạn đạo trong thiên hạ, thiên cơ trì đạo cũng không ngoại lệ. Ở thời thượng cổ, vạn đạo thần chủ cũng là một tay chấp trưởng thiên cơ. Vạn đạo lưu ly bình chứa đựng thiên cơ chi đạo là chuyện bình thường. Chỉ là mảnh gốm mang theo loại đạo đó lại rơi vào tay nữ tử này. Nếu là ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, bổn thân đương nhiên không thể dò ra." Nữ tử hài hước nói. "Đáng tiếc ngươi thiếu đốt tu vi, dựa vào một tia thiên cơ bất hủ còn sót lại trên mảnh gốm, tìm đến ngươi không khó khăn chút nào." Thanh âm rơi xuống, tia thiên cơ bất hủ trên mảnh gốm cũng chính thức biến tan. Một cảm giác bất an, sợ hãi trào dâng trong lòng loạn thời thần chủ. Nữ tử này, năm đó từng ganh đua với vạn đạo thần chủ. Hôm nay chỉ sợ bản thân lành ít sữ nhiều. Con đường bá chủ Chương 3429, Diệt Quy, tuyệt Đạo, chạy, gần như không hề do dự, loạn thời thần chủ toàn lực thi triển thân Pháp, đập nát lòng đất sông lên. Theo hai bước chân di chuyển của hắn, thời gian bao trùm lấy hắn trở nên gia tốc một cách điên cuồng trong khi thời gian vạn dặm xung quanh lại trở nên chậm chạp, ngưng động và hỗn loạn. Đây chính là loạn thời bộ pháp của loạn thời thần chủ, di chuyển sẽ được thời gian gia tốc, còn tất cả mục tiêu xung quanh đều sẽ bị quấy rầy, giữ chân. Đã là cá nằm trên thớt, chạy được sao? Nữ tử kia cười lạnh. Nàng một chân bước ra, quy tắc cấp bất hủ bùng nổ. Răng rắc, thời gian xung quanh ầm ầm sụp đổ thành vô số điểm sáng, loạn thời bộ pháp của đối phương căn bản không thể làm khó nàng. Đầu ngón tay tinh xảo xé toạt không gian, nữ tử đặt chân bước vào. Muốn vượt không đuổi giết loạn thời thần chủ. ầm Nhưng ngày lúc này, thiên địa, quy tắc và thế giới chi lực của thời giới hung hăng dán xuống, khóa chặt lấy nữ tử, muốn tạo cơ hội cho chủ nhân của mình thoát đi. Không vô duyên vô cớ mà loạn thời thần chủ chọn nơi này để trị thương, y biết rằng thời giới sẽ bảo vệ mình khi gặp nạn. Thật phiền! Nữ tử nhét môi, vùng tay trưởng ra. Đùng! Một trưởng này xuyên qua thời không, xuyên thấu thiên địa, phá tan mọi chướng ngại vật. Khóa chặt lấy thời giới chi linh đang ẩn nấp, bùm, thời giới chi linh còn chưa kịp phản ứng đã bị trưởng nổ tung, toàn bộ thế giới co rút lại, đẳng cấp rơi rụng không ngừng, nguyên khí mỏng manh yếu ớt, quy tắc tán loạn, sinh linh lầm thang. Không, loạn thời thần chủ phẫn nộ gầm lên. Diệt quy thần chủ, bổn tọa cùng ngươi là tử địch, ngày sau khi ta phục hồi sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi không có cơ hội đó, nữ tử được xưng là diệt quy thần chủ nhét mép. Chỉ thấy nàng ta nâng lên một tay, vù vù vù vù vù. Tất cả quy tắc chi lực tự nhiên trong thời giới còn sót lại bị hút vào bàn tay của nữ tử, sau đó ngưng kết thành một ngọn giáo. Theo động tác của nàng, thời giới đã mất đi quy tắc chi lực, triệt để không còn là đại thế giới, chẳng biết phải mất đến ngày tháng năm nào mới có thể hồi phục như cũ. Nữ tử cầm giáo, hai mắt khóa chặt bóng lưng loạn thời thần chủ phía sau, hung hăng phóng đến. Cảm giác được nguy cơ dữ dội, loạn thời thần chủ quay đầu, hai tay mãnh liệt kết ấn. Thời gian ngưng động Ngay khi ngọn giáo quy tắc sắp cắm vào đầu hắn, nó bị lực lượng của loạn thời thần chủ ngưng động giữa không trung. Bạo Nữ tử siết chặt bàn tay Bùng Ngọn giáo bỗng nhiên nổ tung, vô vàng tia quy tắc dồn nén trong đó phát nổ như một quả bom nguyên tử. Phốc Loạn thời thần chủ ở khoảng cách gần gánh không nổi, cả người như dìu đứt dây bay ngược mà nhân cơ hội đó, nữ tử đã xuyên toa không gian tiếp cận lấy hắn. Hỗn độn thời gian, loạn thời thần chủ cắn răng nâng lên đồng hồ cát. Từng tia từng tia thời gian quy tắc vô thiên cái địa tiến ra, hình thành thiên la địa võng bao trùm hỗn độn, vây khốn nữ tử vào bên trong. Lão hóa, loạn thời thần chủ tiếp tục kết ấn, khiến thời gian bên trong hỗn độn gia tốc hàng tỷ lần, muốn biến nữ tử kia thành hồng phấn khô lâu. Khi bức hủ thần áp chế tu vi ở hỗn độn Tuổi thọ của ngươi không phải là vĩnh cửu. Nếu bị dồn vào đến mức cạn kiệt thọ nguyên, nữ tử buộc phải khôi phục tu vi bất hữu thần, khi đó sẽ phạm vào đại kỵ chung của cao tầng chung cực giới. Nhưng mà đứng trước thủ đoạn của loạn thời thần chủ, ánh mắt nữ tử hiện lên tia khinh miệt. Diệt giới thần thế, oành, lấy nàng làm trung tâm, một phương thế giới điên cuồng bành trướng. Theo thế giới này xuất hiện, tất cả quy tắc chi lực lọt vào đều bị hủy diệt một cách triệt để. Xóa sổ hoàn toàn. Bùng bùng bùng. Thời gian quy tắc của loạn thời thần chủ bị nghiêng thành hư vô, không một ti nào có thể tồn tại. Khốn kiếp, quả nhiên là diệt quy thần chủ, loạn thời thần chủ nội tâm run rẫy. Trong quá khứ, diệt quy thần chủ và vạn đạo thần chủ không ít lần đối chiến. Một người chủ tu quy tắc chi lực, một người chuyên hủy diệt quy tắc chi lực của người khác. Hai nữ nhân này, trời sinh chính là thiên địch của nhau. Diệt quy thần chủ tự hào với khả năng hủy hoại quy tắc của mình, nhưng khi đụng phải vạn đạo thần chủ, lại không thể làm được điều đó. Bởi lẽ quy tắc của vạn đạo thần chủ đã vượt xa bản chất của quy tắc cấp bất hủ bình thường, lại có bất hủ thần vật như vạn đạo lưu ly bình hỗ trợ. Vài lần đối chiến, diệt quy thần chủ đều không thể hủy diệt quy tắc của vạn đạo thần chủ, chỉ có thể nhượng bộ lui ly tháo chạy mà thôi. Trước đây chỉ là nghe đồn, hôm nay phải đối mặt trực diện. Loạn thời thần chủ mới biết diệt quy thần chủ khủng bố đến mức nào. Chiến đấu với nàng, đừng nghĩ đến việc sử dụng quy tắc chi lực, trừ phi ngươi là vạn đạo thần chủ. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, dù không thể dùng quy tắc, nhưng loạn thời thần chủ vẫn còn có thể dựa vào bất hủ thời gian thần lực, dựa vào bất hủ thần vật là đồng hồ cát. Dù đánh không lại, vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng hôm nay hắn không còn là bất hủ, tu vi rơi rụng. Trạng thái chẳng khác nào thủ mộ nhân kia. Đùng phải bất hủ thần chân chính lại hùng mạnh như diệt quy thần chủ, thật sự khó khăn vô cùng. Chỉ với một chiêu diệt quy thần thế, nữ tử đã vô hiệu hóa hỗn độn thời gian. Ta cần đồng hồ cát của ngươi, có nó sẽ gia tăng tỷ lệ chiến thắng nếu đụng độ thư vân, nữ tử lạnh lùng nói. Thế nên ngươi có thể đi chết rồi. Nàng dũi tay bắn ra một chỉ, xoẹt, nhất chỉ cực nhanh bắn thẳng vào cơ thể loạn thời thần chủ. Răng rắc, một chỉ này lan tràn khắp toàn thân, hủy diệt hết quy tắc trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể sử dụng quy tắc được nữa. Chỉ có thể chạy, loạn thời thần chủ nghiến răng nghiến lợi, kết ấn đẩy ra. Nghịch thế thần thông, thập độn luân hồi. Cơ thể của hắn bỗng nhiên phân tách ra thành 10 bản thể. Kẻo kẹt, ở phía sau lưng của mỗi bản thể lại mở ra 10 cánh cửa thời không, dẫn vào luân hồi. Mỗi cánh cửa lại đến từ một dòng thời không khác nhau có quá khứ, có tương lai, ngay cả loạn thời thần chủ cũng không thể biết được mình sẽ đến nơi nào, tất cả đều là ngẫu nhiên. Mà ngày sau nếu hắn muốn phục hồi toàn thịnh, bắt buộc phải tập hợp đủ 10 bản thể ở 10 dòng thời không trở về. Dù cả 9 bản thể bị diệt, chỉ cần một bản thể còn sống, vẫn có thể tìm tòi trong luân hồi, giải cứu những bản thể còn lại trước khi bị giết chết. Tuy rằng gian ngang, nhưng tỷ lệ sống là rất cao. Nếu như không bị ép vào bước đường cùng, Loạn thời thần chủ cũng sẽ không thi triển môn nghịch thế thần thông này. Trong trận chiến với bất hữu yêu tổ, hắn bị bất hữu yêu vực phong tỏa nên không thể kích hoạt thập độ luân hồi. Lần này thì khác, hắn tin mình có thể trốn khỏi diệt quy thần chủ. Đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Ngay khi mười tôn bản thể định độn vào luân hồi chi môn, khen, có thanh âm xé toạt càng khôn, một đạo khí tức hủy diệt sắc bén chảm ngang hỗn độn. Oanh oanh oanh. Mười cánh cửa luân hồi nổ tung, mà 10 bản thể của loạn thời thần chủ cũng bị chém thành hai khúc. Làm sao có thể, loạn thời thần chủ hoảng sợ trừng mắt nhìn. Chỉ thấy trong tay nữ tử là một thanh kiếm trong suốt như pha lê, lưỡi kiếm uống công như khuyết nguyệt, tỏa ra từng luồng từng luồng kiếm khí khiến hỗn độn tiếp xúc với phần lưỡi của nó đều bị tách ra. Thanh kiếm nhìn hết sức bình thường, lại khiến vô vàng thời gian chi đạo bên trong đồng hồ cắt rung rẫy như gặp khắc tinh. Bất hủ thần binh. Tiệt đạo kiếm, loạn thời thần chủ thanh âm run rảy. Có ánh mắt đấy, nữ tử nở nụ cười tuyệt mỹ, nhưng lọt vào mắt loạn thời thần chủ như nhìn thấy ác ma đang hướng hắn vẫy chào. Bất hủ thần binh, tuyệt đạo kiếm, một trong những vũ khí tung hoành thượng cổ trung cực. Kiếm này có thể chém quy tắc, chém đại đạo, chém vũ kỷ, chém thần thông, và đương nhiên là chém luôn cả bất hủ thần vật nếu đụng độ. Giờ đây nghịch thế thần thông. Hợp độn luân hồi bị tiệt đạo kiếm khí phá hủy, 10 bản thể bị chém làm đôi của loạn thời thần chủ cũng dung hợp thành một, nhưng đã như đèn dầu trong gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nữ tử nâng tiệt đạo kiếm chỉ về phía đồng hồ các đang bảo hộ loạn thời thần chủ, giọng nói trong kẻo vang lên. Thần phục ta hoặc hủy diệt. Hiểm thâu bá thủ. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Mình môn quy tắc hình thành bàn tay vô hình vô ảnh. Bí mật hướng loạn thời thần chủ chụp đến, làm càng, cảm nhận có kẻ muốn cướp con mồi của mình, nữ tử uy nghi quá. Chụp nhắc phương nào, muốn chết phải không? Tiệt đạo kiếm nâng lên, kiếm khí khóa chặt lấy hiểm thâu bá thủ vung xuống. Một kiếm này là không thể nhé tránh, khen, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đồng tử trong mắt nữ tử co lại. Bởi vì tiệt đạo kiếm khí trảm vào cánh tay vô hình lại không thể hủy diệt. Bên trên cánh tay từng tần lớp lớp bá chủ quy tắc và bá chủ thần văn hòa quyện vào nhau, khảm lấy chặt chẽ. Trong bá chủ quy tắc chứa đựng tất cả quy tắc mạnh nhất của Lạc Nam và chúng nữ, được vạn đạo lưu ly bình cường hóa. Trong bá chủ thần văn dung hợp tất cả đường văn cường đại của Lạc Nam và các nàng, được bất hữu thần tháp cường hóa. Hai loại kết hợp, khiến tiệt đạo kiếm khí trong lúc nhất thời cũng vô pháp hiển uy. Hiểm thâu bá thủ thành công túng lấy loạn thời thần chủ, biến mất tại chỗ. Ngươi thành công chọc giận ta, nữ tử thanh lãnh quát Diệt đạo thương khung Âm ầm ầm Diệt đạo thần thế của nữ tử thoáng chốc bành trướng gấp trăm lần, phạm vi mở rộng đến cực điểm Ngay lập tức, bất hủ thần tháp lọt vào trong cảm ứng của nàng Cái tháp này, nữ tử ánh mắt lóe lên Bất hủ thần tháp của bất hủ chi chủ, hóa ra là các ngươi Ken ken ken Kiếm ngưng ngút trời Tiệt đạo kiếm hiển hóa ra hàng triệu đạo kiếm quan mang tính hủy diệt. Bao trùm càng khôn, bổ thẳng xuống bất hủ thần tháp. Viễn độn. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, năng lực của bất hủ thần tháp kích hoạt thành công. Biến mất tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiệt đạo kiếm khí gián lâm, hỗn độn hóa thành loạn lưu vô tận. Chết tiệt. Nữ tử đứng giữa hỗn loạn, mũ quan sát xảo xinh đẹp lại trở nên u ám dị thường. Thư vân. Ngươi tìm được nam nhân không tồi đấy. Nàng thừa hiểu mình rất khó truy lùng bất hủ thần tháp, khả năng viễn độn càng khôn của tòa tháp này là độc nhất vô nhị. Nếu như dễ dàng truy theo, Nam xưa vị bất hủ công chúa kia cũng không thể ở dưới sự bao vây của hàng loạt bất hủ thần mà thành công thoát thân. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, khóe môi nữ tử cong lên, nhẹ lẫm bẩm. Thư vân à, tạm thời để ngươi trốn thoát, nhưng mảnh gốm còn ở chỗ của ta, ngươi buộc phải quay lại mà thôi. Con đường bá chủ. Chương 3430, thần vật nhận chủ. Diệt quy thần chủ, tuyệt đạo kiếm, thật không đơn giản. Nhìn thảm trạng của loạn thời thần chủ vừa bị mình túng về, Lạc Nam cảm thắng không ngớt. Nàng là nữ quái vật cùng thời đại với vạn đạo thần chủ, khủng bố là đúng rồi. Thần huyền huân nở nụ cười. Nếu xét về tuổi tác, nàng ta còn lớn tuổi hơn tổ tiên bất hữu cổ tộc. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, thầm nghĩ cũng đúng. Nàng có ấn tượng gì không? Hắn hỏi Vân Tiêu. Thiếp không nhớ gì cả, nhưng chắc chắn các mảnh gốm còn lại của vạn đạo Lưu Ly Bình đang ở trong tay nàng ta, Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Thiếp cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Một đại thử thách nha, ánh mắt lạc nam lué lên. Không cần phải nói, chiến lực của diệt quy thần chủ đó chắc chắn thuộc hàng đỉnh cấp bên trong bất hữu thần, trong tay lại chấp trưởng bất hữu thần binh. Muốn vạn đạo Lưu Ly Bình hoàn thiện. Phải đánh bại nhân vật như vậy. Tại sao đại tỷ lại có thù oán với nữ nhân đó? Đông Hoa tò mò hỏi. Việc này phải hỏi hỗn đạo. Lạc nam nhún vai. Bởi vì định mệnh, hỗn đạo hiện thân, nhớ lại quá khứ mà cảm thán Chủ nhân là người muốn chinh phục và sở hữu toàn bộ quy tắc trong thiên hạ, còn nữ nhân kia lại là người chuyên hủy diệt quy tắc trong thiên hạ. Tiệt đạo kiếm sẽ mạnh hơn khi được chém nát quy tắc của người khác. Mà chủ nhân nổi danh là người chấp trưởng nhiều loại quy tắc nhất, đương nhiên trở thành con mồi bị nhắm đến. Đáng tiếc mỗi lần kịch chiến, tiệt đạo kiếm đều không thể chiến thắng quy tắc được vạn đạo Lưu Ly Bình cường hóa, dẫn đến ân oán kéo dài. Không chỉ diệt quy thần chủ và vạn đạo thần chủ là kỳ phùng địch thủ, mà tiệt đạo kiếm cùng vạn đạo Lưu Ly Bình trước đó đã đối nghịch. Thú vị thật, Lạc Nam nhìn không được nở nụ cười. Bất hủ thần vật ẩn chứa bí ẩn khiến người khác say mê. Quyền năng của chúng là thứ không thể cưỡng lại. Nằm dưới đất, loạn thời thần chủ rốt cuộc nhịn không được quát lên. Thư vân, chúng ta dù sao cũng có chút giao tình, nàng nở, phóc. Hắn còn chưa dứt lời, đồng hoa đã đạp cho một cước, khinh bị nói. Đê tiện vô sĩ ngược dòng thời không, xuống tay với bất hủ song yêu tổ còn dám nhắc hai chữ giao tình. Nhìn ngươi chỉ thấy buồn nôn. Các ngươi, loạn thời thần chủ âm thầm kinh hải, làm sao bọn hắn biết được chuyện này? Người nói gì ta không hiểu, hắn giả ngu nói. Vân tiêu thất vọng, nàng xem như đã hiểu vì sao quá khứ của mình chướng mắt lão già này. Đường đường bất hữu thần, ngay cả dũng khí dám làm dám nhận cũng không có. Nhìn lạc nam gật đầu ra hiệu. Hắn hiểu ý, trực tiếp nâng lên nguyệt hồng kiếm. Người dám loạn thời thần chủ gầm lên, động ý niệm khiến hàng loạt loạn thời tru thần kiếm rào thét mà ra, đâm đến lạc nam. Đáng tiếc. Hắn hiện tại trọng thương cực nặng, trước đó đã bị diệt quy thần chủ đánh cho gần phế, chiến lực không còn lại dù chỉ một phần mười. Lại thêm đây là nội không gian của bất hủ thần tháp, đồng hồ các đã sớm bị trấn áp. Loạn thời tru thần kiếm còn chưa kịp hàng lâm, Nguyệt Hồng Kiếm đã nhanh chóng trảm diệt. Đầu lâu rơi rụng, linh hồn phẫn nộ bay ra ngoài, lại bị cấm kỵ bá hồn nhãn thôn vệ trở về, trở thành chất dinh dưỡng cho lạc nam hấp thụ. đến lúc này Thù của bất hủ song yêu tổ xem như đã báo thành công. Chuyện tiếp theo cần làm, chính là cứu bọn họ. Đồ chơi này tính sao đây ba ba? Tiểu Thiên Ý nâng lên đồng hồ các hứng thú hỏi. Ha ha, để những người không đạt được cán cân không gian tiếp tục cạnh tranh chứ sao? Lạc Nam thoải mái cười. Bởi vì hầu hết chúng nữ tinh thông không gian đều sở hữu cả thời gian, các nàng cũng là những người thích hợp với cái đồng hồ này. Nếu nó không phục, ném hố xí. Lạc Nam hung hăng uy hiếp Xử lý như cán cân không gian Hắn ném đồng hồ cát cho Kim Thần Nhi công tác tư tưởng Không cần phải vội Chúng nữ vẫn còn chưa khảo nghiệm chỗ cán cân xong Cùng lúc đó Lại kiểm tra những chữ vật của loạn thời thần chủ Xem hết tất cả Có hơn 2.000 thanh loạn thời tru thần kiếm đạt đến siêu thần cực phẩm 13 loại đạo thời gian Một thời giới bản nguyên đã suy yếu đến cực hạn Và gần 30 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm Khiến Lạc Nam hứng thú là loạn thời bộ pháp và loạn thời ngữ kiếm thuật của tên này. Đây là thân pháp và kiếm thuật siêu thần đỉnh cấp, chỉ thu mỗi bất hữu công pháp mà thôi. Với một kẻ ưa dùng thân pháp và ngữ kiếm như Lạc Nam, hai thứ này rất phù hợp với hắn. Hắn quay sang bên cạnh, một tay ôm hương trà, một tay ôm Phạm Thanh Thuyên cười xấu xa. Nguyên thạch đang nhiều, thăng cấp đạo thuộc tính nào. Chúng nữ gò má đỏ ẩn. Nhưng lại không thể cưỡng được sức hấp dẫn như vậy Trong lúc nhất thời Các nàng sở hữu đạo thuộc tính đều cùng với hắn điên đảo Loan Phượng Thời gian thấm thoát Lại là 7 năm trôi qua Từ trong không gian đặc thù Từng vị nữ nhân bất đắc dĩ xuất hiện bên ngoài Lạc Nam cùng chúng nữ còn lại quan sát Tổng tiểm cười Sau khi luyện hóa toàn bộ đạo thời gian và đạo không gian của hai tên thần chủ Hiện tại hắn đã có 150 loại đạo thuộc tính cấp bất hủ Toàn bộ các đường văn thuộc biển ngạn hoa đều gia tăng gấp đôi số lượng. Đặc biệt nhất, ba ngàn cực giới của hắn đã thăng đến cấp bậc thiên đạo cảnh. Ba ngàn cực giới đã mạnh hơn 7 năm trước gấp nhiều lần, giống như chênh lệch giữa đại đạo và thiên đạo vậy. Điều này đồng nghĩa, ném bất cứ sinh linh nào vào trong cực giới của hắn tu luyện, đều có thể đi từ phàm nhân, một đường đột phá đến thiên đạo. Tu vi nguyên tu đã đạt đến siêu thần tối đỉnh. Đáp ứng được một trong ba điều kiện mở ra tầng cuối cùng của bất hữu thần tháp. Về phần thể tu và hồn tu, phải tìm cơ duyên khác. Nhưng dù là thế, chiến lực của hắn đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. So với nam nhân, hậu cung cũng không lạc hậu. Hơn một nửa đã là siêu thần viên mãn, chỉ có số ít các nàng sinh sau đẻ muộn như Phụng Tiểu Dương, Vô Hối, Ngọc Tú, Kinh Kha thì vừa tiến vào siêu thần Trung Kỳ mà thôi. Lạc yêu nhi thành công tiếp nhận hồng môn quán đỉnh. Tu vi nhảy vọt vào siêu thần hậu kỳ, đã gần đuổi kịp mấy vị tỷ tỷ Tiểu công chúa yêu yên chi đã phục hồi trạng thái toàn thịnh trước khi mất đi yêu tố quán đỉnh. Và đương nhiên đánh đổi với những tiến bộ này, chính là hơn 30 vạn mỏ siêu thần nguyên thạch không cánh mà bay. Đã dùng sạch nguyên thạch của cùng không thần chủ cả đời tích lũy, cũng may là vừa có loạn thời thần chủ bổ sung, bằng không lạc nam lại rơi vào cảnh nghèo rồi. Lúc này đây, Hắn và các lão bà vừa xuất quan đang chờ đợi kết quả của cuộc khảo nghiệm. Từ trong cán cân không gian, lần lượt từng thân ảnh xinh đẹp hiện ra. Hiển nhiên việc cạnh tranh bất hữu thần vật đã có kết quả. Phu quân, lấy đáp án của chàng ra xem nào, Hy Vũ hứng thú nói. Ha ha, xem ta đoán đúng không, Lạc Nam lấy ra tờ giấy đã viết vào thời gian trước. Chúng nữ mở ra, chỉ thấy bên trên viết bốn chữ Âu Dương Thương Lan. Ồ! Chàng đánh giá cao đại tỷ đến thế sao? Đình manh manh vui vẻ hỏi. Độc cô ngạo tuyết cũng nhàn nhạt nở nụ cười, không nghĩ Lạc Nam lựa chọn Âu Dương Thương Lan thay vì Tuế Nguyệt, Lạc Kỳ Nam và Lâm Tích. Bởi vì dù đại tỷ dù sở hữu không gian thần lực, nhưng dù sao vẫn chủ tu lôi thuộc tính và thương pháp, xét về khía cạnh không gian sẽ thua Tuế Nguyệt hoặc Lâm Tích mới đúng. Mà sự thật chứng minh, Lạc Nam lại chính xác rồi. Khi tất cả nữ nhân tham gia khảo nghiệm đồng loạt trở lại, trong tay Ô Dương Thương Lan đang nắm giữa cán cân không gian. Hít, sao lại như thế? Chúng nữ thắng phục không thôi, từng ánh mắt tràn ngập dị sắc nhìn lấy lạc nam. Có chuyện gì thế? Lâm tích tò mò hỏi. Ánh mắt của phu quân thật sự rất độc, chàng đã đoán Thương Lan sẽ thắng ngay từ đầu. Phượng Nghi sùng Bái nói. Tại sao chứ? Tiểu Thiên Ý không phục khoanh tay. Rõ ràng tỷ tỷ cũng có tỷ lệ thắng rất lớn. Phu quần mau giải thích, Bạch Liên Hoa kéo ống tay áo của hắn. Lạc Nam cười cười, thẳng thần nói, thật ra xét về khía cạnh không gian chi đạo, Thương Lan chỉ là nghiệp dư nếu so với Tuế Nguyệt, Kỳ Nam, Lâm Tích, thậm chí thua cả Thiên Tố và Bảo Kiều. Nhưng mà cái kiện cán cân không gian này không chỉ là không gian, nó còn định hình phong cách chiến đấu cuồng bạo, nặng nề và sát phạt. Cán cân không gian ngưng tụ vô số tầng không gian trong cơ thể, mỗi chiêu mỗi thức đều hủy thiên diệt địa, muốn đánh cho địch nhân bạo liệt, áp đảo tuyệt đối. Rõ ràng trong số các nàng ấy, Thương Lan là người duy nhất chiến đấu theo kiểu như thế. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thật, không phải tự nhiên là tên kia lại lấy danh xưng là cuồng không thần chủ. Cuồng không ở đây chính là không gian cuồng bạo, điên cuồng, bá đạo, thịnh nộ. Tuế Nguyệt ưu nhã điềm Tĩnh Đế lạc vạn sự ung dung, lâm tích thiên biến vạn hóa, kỳ nam cao quý vô song, bảo kiều thanh thoát nhẹ nhàng, thiên tố chủ tu kiếm luân hồi, cũng thiếu đi cái sự táo bạo, nổ tung mà cán cân không gian cần đến. Ô Dương Thương Lan chính là người hiếu chiến nhất trong số các nàng, mỗi chiêu mỗi thức đều muốn dồn địch nhân vào chỗ chết, cận chiến trực diện. Thế nên người phù hợp nhất với cán cân không gian là Ô Dương Thương Lan. Còn một điểm nữa, Thương Lan là Thể Tu. Lạc nam nói thêm, Việc ngưng tụ vô vàng tầng không gian trong thân thể, đòi hỏi có nhục thân cực mạnh, những nàng khác không đáp ứng được tiêu chí này. Cùng không thần chủ cũng là một vị thể tu, đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Kinh nghiệm của công tử thật đáng khâm phục, hạ tử Quỳnh thang thở. Ha ha, thật ra không ít người đoán được, bất quá các nàng ấy thích để ta thể hiện mà thôi, lạc nam cười. Hắn không tin vân tiêu, hương trà, thần huyền huân hay yêu hồng lộ không biết trước kết quả. Chẳng qua các nàng không lên tiếng, để hắn có dịp lên mặt. Khảo nghiệm diễn ra thế nào? Hy vụ hứng thú hỏi. Đúng như phu quân nói, tuế nguyệt bất đắc dĩ mỉm cười. Nó tạo ra một bản sao giống hệt chúng ta chiến đấu theo phong cách điên cuồng, táo bạo dùng mạng đổi mạng, hơn nữa chỉ được dùng không gian chi lực. Người nào càng cùng bạo hơn, có thể đánh nổ bản sao sẽ giành chiến thắng. Thương Lan là người đầu tiên tiêu diệt bản sao của mình. Thua tâm phục khẩu phục. Nam thiên tố nhìn Âu Dương Thương Lan chắp tay. Nếu là chiến đấu theo đa dạng sở trường, Âu Dương Thương Lan có ưu thế về huyết mạch, thương pháp, đạo lôi cấp bất hủ thì không nói. Nhưng trong trường hợp chỉ áp dụng không gian, đó không phải điểm mạnh nhất của Âu Dương Thương Lan nhưng nàng lại giành chiến thắng. Thật sự thuyết phục. Không cần lo lắng, vẫn còn một món cho các nàng tỷ thí. Lạc nam cười tủng tiểm, đem đồng hồ các lấy ra. Mấy nữ mắt đẹp tỏa sáng. So với những tỉ mụi khác chưa có bất hữu thần vật phù hợp, các lại có có liên tục hai cơ hội cạnh tranh. Còn gì không hài lòng nữa chứ? Về phần có thể đạt được hay không, đều do tự thân bản lĩnh và mức độ phù hợp với thần vật. Nhìn thấy lần lượt các nữ nhân tiến hành khảo nghiệm đợt 2, yên nhược tuyết hỏi. Chàng đoán người nào? Tuế Nguyệt, Lạc Nam lần này không ra vẻ bí hiểm, lựa chọn nói thẳng. Nàng ấy hợp với đồng hồ cát nhất. Chúng nữ nhìn nhau cười, tuế nguyệt là nữ nhân mà các nàng kính trọng chỉ sau yên nhược tuyết và thần huyền huân, nếu thật sự chiến thắng, mọi người đều vui sướng. Phu quân, thiếp muốn nguyên thạch, càng nhiều càng tốt. Âu Dương Thương Lan háo hức nâng cán cân trong tay nói. Tu luyện tối thượng ngự không kinh, khai mở các tầng không gian cần rất nhiều lực lượng. Yên tâm, chuẩn bị sẵn cho nàng. Lạc Nam cười tủng tiểm, ôm lấy bồng lai đại đảo chủ bế lên. Bất quá trước tiên phải lấy lòng vi phu trước đã Đáng ghét Âu dương thương lan thổ khí như lan Môi đỏ mê người hôn lấy hắn Thì thào nói Thiếp sẽ là bất hủ thần nữ của chàng Lại qua mấy năm Kết quả không ngoài dự đoán của lạc nam Đồng hồ các thanh thoát uyển chuyển Không táo bạo Không cận chiến Thi pháp từ xa Tác động thời gian Tạo ra dòng chảy đầy hỗn loạn Tuế Nguyệt đã thành công được nó thừa nhận Trở thành vị chủ nhân thứ hai sau loạn thời thần chủ Và đương nhiên, cả Âu Dương Thương Lan và Tuế Nguyệt đều lựa chọn xóa đi khí linh trước đây của hai món bất hủ thần vật Chấp nhận trả cái giá không hề nhỏ là năm vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm để bồi dưỡng ra nữ khí linh hoàn toàn mới Đối với ý chí của khí linh mới này, hai nàng đều là chủ nhân đầu tiên của chúng, tuyệt đối trung thành Công pháp cấp bất hủ của cán cân không gian là tối thượng ngự không kinh Còn công pháp bất hủ của đồng hồ cát là chung cực loạn thời quyết. Nhưng theo Tuế Nguyệt đánh giá, cái tên đồng hồ cát thật sự không quá hay. Thế là sau khi thương lượng với Lạc Nam, nàng đổi tên nó thành đồng hồ luân hồi. Sau bất hủ thần tháp, vạn đạo lưu ly bình, thì hậu cung lại có thêm hai kiện bất hủ thần vật là cán cân không gian và đồng hồ luân hồi. Nội tình như thế này, bất cứ một thế lực, đạo thống, chủng tộc hay cường giả đỉnh cấp nào tại chung cực giới cũng đều phải khiếp sợ. Điều đáng tiếc duy nhất, chính là vẫn thiếu bất hủ thần hàng thật giá thật tỏa trấn. Tất cả mọi người đều hiểu, người có hy vọng đột phá bất hủ thần đầu tiên chính là Lạc Nam. Những mảnh gốm còn lại của vạn đạo Lưu Ly Bình trong tay diệt quy thần chủ, không dễ lấy. Cáng cân không gian và đồng hồ luân hồi suy yếu, khí linh mới còn non nớt đang trong quá trình trưởng thành, cần có một vị bất hủ thần ra tay hỗ trợ. Bất hủ thần tháp đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lạc Nam đáp ứng đủ điều kiện Nhưng trước đó Hắn muốn cứu bất hữu sông yêu tổ